Tống Tân Đồng là bị đánh thức, đầu ẩn ẩn làm đau, làm nàng vô pháp tiến hành tự hỏi, biểu tình đờ đẫn nhìn lọt gió cỏ tranh nóc nhà. Thanh âm tuy rằng bị cố tình đè thấp, nhưng vẫn là rành mạch truyền vào Tống Tân Đồng lỗ tai. Ca ca, ta đói. Một cái mềm mại Thanh âm vang lên, một cái khác mềm mại Thanh âm cũng đi theo vang lên. A tỷ còn không có tỉnh. A tỷ tỉ có phải hay không sợ uống đau khổ dược, cho nên mới vẫn luôn ngủ a tỷ mới không giống ngươi đâu sợ uống đau khổ dược ta mới không sợ đâu tống tân đồng quay đầu nhìn đưa lưng về phía chính mình ngồi ở trên mép giường hai cái nhỏ nhỏ gầy gầy hài tử trong đó một cái nhìn qua hơi chút chắc nịch một chút tiểu hài tử ông cụ non vỗ vỗ để để đầu mới là là đâu lần trước là ai khóc lóc không uống đau khổ dược tiểu hài tử vẻ mặt đau khổ thân thể không tự do tự chủ run rẩy một chút kia thật sự là quá khổ, khổ đến ta đều muốn khóc. Ngươi rõ ràng liền khóc, xấu hổ xấu hổ. Ca ca, ngươi hư. Nghe hai tiểu hài tử đối thoại, Tống Tân Đồng rốt cuộc trải vuốt rõ ràng hiện trạng. Nàng là ở đi công tác trên đường gặp tai nạn xe cộ tới cái này không biết địa phương. Nguyên chủ cũng kêu Tống Tân Đồng, năm nay 14, lại có 3 tháng liền 15, là trong nhà trưởng tỷ. Tự một năm trước A cha bệnh sau khi chết, liền gánh vác nổi lên chiếu cố cặp song sinh này ấu để trách nhiệm. Nguyên chủ tuy nói cũng là cần mẫn có khả năng, nhưng trong nhà nhật tử vẫn là không thắng nổi lúc trước A cha còn ở nhật tử. Song bào thai hiện giờ đã mãn 5 tuổi, nhưng xem thân hình lại chỉ có 3-4 tuổi bộ dáng, có thể tưởng tượng này đã hơn một năm nhật tử là có bao nhiêu khổ sở. Trong nhà duy nhất vài mẫu đất cũng tự cấp A cha chữa bệnh thời điểm liền lần lượt bán Còn thiếu người khác hơn 10 lượng bạc Nguyên chủ đáy lòng sốt ruột Thường thường đi trong thành giặt hồ phòng làm công Mệt chết Mệt sống cả ngày cũng liền kiếm mấy cái tiền đồng Hôm kia trở về trên đường mắc mưa Nhiêm phong hàn Lại luyến tiếc đi bắt dược Tùy tiện ở trên núi tìm một phen thường dùng đuổi hàn thảo dược trở về Không nghĩ tới này dược không đúng bệnh Khiến cho bệnh càng thêm nghiêm trọng. Khiến cho nguyên chủ đi đời nhà ma. Lúc này mới tiện nghi Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhìn này trống rỗng rách nát nhà ở. Lại nhìn này hai cái gầy không kéo mấy đệ đệ. Thật sâu thở dài một hơi. Hai tiểu nhân nghe được tiếng thở dài. Lập tức quay. Đầu nhìn về phía Tống Tân Đồng. Có thần hai mắt quay tròn chuyển. Vui sướng hô lớn. A tỷ, Ngươi nhưng tỉnh. Hù chết ta cùng tiểu bào. A tỷ. Ngươi có phải hay không cùng A cha giống nhau Sợ uống đau khổ dược mới không tỉnh Tiểu đệ vẻ mặt ngây ngốc hỏi Đại đệ vỗ vỗ tiểu đệ đầu Vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu Sau đó giống cái tiểu đại nhân giống nhau Từ trên giường trượt đi xuống A tỉ tỉnh vậy mau uống dược Nói xong bưng một chén đen thủy lùi dược Đưa cho tống tân đồng Tống Tân đồng nhìn này so mực tàu thủy còn hắc dược Thở một hơi dài Đại bảo A tỉ hết bệnh rồi không cần uống dược đại bảo có chút do dự đánh giá nàng tiểu bảo hoạt động mông nhỏ ngồi vào tống tân đồng bên người vẻ mặt nghiêm túc hỏi A tỷ, ngươi có phải hay không sợ uống dược đương nhiên đúng rồi nhưng nàng như thế nào sẽ như vậy trả lời đâu tống tân đồng chống suy yếu thân thể ngồi dậy, sờ sờ tiểu bảo bùi tóc tiểu bảo ngươi xem A tỷ có phải hay không hào thật, sự hào tiểu bảo càng đơn thuần đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng A tỷ, ta đói bụng, bụng đều thầm thì kêu đã nửa ngày. Đại bảo hồ nghi nhìn tống tân đồng. A tỷ, ngươi thật sự hào. Thật sự hào, không tin ngươi sờ sờ nơi này còn năng không năng. Tống tân đồng trong trí nhớ ở nguyên chủ bệnh thời điểm, đại bảo vẫn luôn đang sờ cái chán của nàng. Đại bảo vương giơ hề hề tay nhỏ sờ sờ tống tân đồng cái chán, nhếch miệng nở nụ cười, thật sự không năng. Đương nhiên không. Năng, đã hảo, không cần uống dược. Tống tân đồng xuống giường, lôi kéo tiểu bảo tay chậm rãi đi ra ngoài. Tiểu bảo đói bụng, muốn ăn cái gì? Muốn ăn trứng gà. Tiểu bảo lớn tiếng nói. Đại bảo trừng mắt nhìn tiểu bảo liếc mắt một cái. Kia hai cái trứng gà là thu bà bà đưa cho A tỷ bổ thân thể. Tiểu bảo rụt rụt đầu, nuốt nuốt nước miếng. Hắn thật sự hảo muốn ăn trứng sao? Tống tân đồng kéo ra chiếu trong phòng ngăn tủ. Bên trong trống rỗng, sạch sẽ đến muốn mệnh, liền trộm. du bà đều không có một con. A tỉ, đây là ngươi ngủ rồi thời điểm thu bà bà đưa tới. Đại bảo từ một cái tiểu ấm sành lấy ra tới hai cái trứng gà. Thật cẩn thận phùng tới rồi tống tân đồng trước mắt. Hai cái trứng gà, ở cái này hẻo lánh trong thôn đã là rất nặng lễ. Thu bà bà con trai cả tạ thúc cùng A cha quan hệ thực hảo Sau lại A cha đã chết lúc sau. Thu bà bà cùng tạ thúc đối với các nàng tỷ để ba người vẫn như cũ thực chiếu cố. Tống Tân Đồng tiếp nhận hai cái trứng gà. Có hay không cảm ơn Thu bà bà? Cảm tạ. Tiểu bảo liếm liếm miệng, vẻ mặt mong đợi nhìn nàng. a tỷ, hôm nay giữa trưa ăn trứng gà sao? Hảo, liền ăn trứng gà. Tống Tân Đồng lại đem chiếu phòng phiên cái biến. Cuối cùng tìm được rồi mấy cây đại hồng khoai, đơn giản tước khoai lang đỏ ra. Cắt thành tiểu khối tiểu khối liền trực tiếp bỏ vào trong nồi, bỏ thêm viết thủy nấu, không ngừng hướng chiếu đường tắc củi lửa tiểu bào, nhìn chầm chầm còn hoàn hảo bãi ở trong chén. Trứng gà, nhắc nhở nói, a tỉ, trứng gà đâu? Này liền cho ngươi nấu. Tống tân đồng đem trứng gà sát rửa rửa, sau đó bỏ vào trong nồi. Mạc ước hơn 10 phút sau, trong nồi khoai lang đỏ liền phiêu ra nồng đậm ngọt mùi hương nhi. Tống Tân Đồng đem nấu tốt khoai lang đỏ cùng trứng gà cùng nhau vớt ra tới, đem trứng gà phân cho xong bảo thai về sau, chính mình tắc, phủng một chén khoai lang đỏ thong thả ung um dung ăn lên. Ở hiện đại, Tống Tân Đồng liền rất thích ăn khoai lang đỏ. Kiện tỳ khai vị, xúc tiến tiêu hóa, một cân còn phải nhị tam đồng tiền đâu. A tỷ, ngươi cũng ăn. Đại bảo đem trứng gà một phân thành hai, đưa cho Tống Tân Đồng. A tỷ không thích ăn, đại bảo nhanh ăn đi. Tống Tân đồng nhỏ giọng hống, ăn xong rồi chúng ta đi trên núi nhìn xem có hay không nấm mèo, chờ ngày mai họp chợ thời điểm hảo cầm đi đổi chút lương thực. Bởi vì dựa núi ăn núi duyên cớ, đại gia thời gian nhàn hạ đều sẽ đi trên núi tìm sơn chân cùng rau dại, tuy rằng bán không đến bao nhiêu tiền, nhưng cũng có thể trợ cấp một chút gia dụng. Hảo Đại bảo liền tính lại thông minh hiểu chuyện, cũng chỉ bất quá 5 tuổi mà thôi, vừa nghe liền tin là thật, thỏa mãn đem trứng gà bỏ vào miệng, không tha liếm liếm ngón tay. Tống tân đồng nhìn đại bảo giơ hề hề ngón tay, do dự một chút vẫn là chưa nói. A tỉ, ăn ngon thật, nếu là mỗi ngày có thể ăn thì tốt rồi. Tiểu bảo mắt trông mong nhìn đại bảo trong tay một nửa kia trứng gà, liếm liếm đầu. Lưỡi! A tỷ sẽ làm các ngươi mỗi ngày ăn thượng trứng gà. Tống Tân Đồng nhìn bên ngoài xanh thẳm không chung, muốn sớm biết rằng nàng sẽ xuyên qua đến nơi này tới. Liền đi theo bà ngoại hảo hảo học học xong mặt theo thùa, chỉ cần theo một bộ liền ăn mặc không lo. Đáng tiếc, nàng sẽ không a. Hơn nữa này đôi tay, thô giáp đến làm sao dám lấy theo thùa lùa bố sợi tơ. Tống Tân Đồng nhìn chính mình đôi tay thở dài một hơi. Lúc này, sân bên ngoài truyền đến một cái phụ nhân lớn giọng tân đồng mau ra đây nãi nãi có tin tức tốt nói cho ngươi tống tân đồng ngây ra một lúc nguyên chủ còn có nãi nãi không đợi nàng trải vuốt rõ ràng tiểu bảo đã chui vào tống tân đồng trong lòng ngực a tỷ ta sợ có người xấu muốn cướp chúng ta trứng gà đại bảo cầm lấy dao phay che ở phía trước run run nói a tỷ tiểu đệ không phải sợ Ta ta bảo hộ các ngươi Nhìn xong bảo phản ứng Xem ra vị này chưa gặp mặt nãi nãi hẳn là không phải cái thiện cha á Tống tân đồng nghi nghĩ Rốt cuộc hồi tưởng lên Cái này phụ nhân hẳn là là nguyên chủ thân bà nội trương bà tử Nàng là qua đời á cha mẹ ruột Tục ngữ không phải thường nói bà tánh ái con út sao Nhưng á cha cái này con út nhưng một chút đều không được sùng ái tựa hồ là có cái tha phương đạo sĩ nói a cha hình khắc cha mẹ huynh đệ nhẹ thì đứt tay đứt chân nặng thì cửa nát nhà tan hơn nữa sau lại a cha thân cha cùng với huynh trưởng trước sau té gãy chân đạo sĩ lời nói nhất nhất ứng nghiệm cho nên a cha đã bị trương bà tử lấy hình khắc cha mẹ huynh đệ duy từ phân đi ra ngoài khi đó a cha bất quá mười tuổi sau lại hẳn là còn có một ít khập khiếng Bằng không song bào thai đề đề cũng sẽ không như vậy sợ hãi vị này trương bà tử, bất quá nàng rốt cuộc không phải hàng nguyên gốc, cho nên không có nhiều ít ký ức. Tống tân đồng cúi đầu nhìn đại bảo không ngừng run rẩy tay, phụt một tiếng nở nụ cười, một phen lấy quá dao phay, liền này tiểu, thân thể còn bảo hộ ta đâu, ngoan, chạm ta mặt sau đi nhìn đại bảo cùng tiểu bảo run run rẩy rẩy bộ dáng, xem ra vị này nãi nãi cũng không phải là giống nhau lợi hại, bất quá không có việc gì không đăng tam bảo điện, này ngữ khí cũng rất hòa ái, không biết tới cửa là vì chuyện gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chỉ có thể trước nhìn xem, tống tân đồng đem dao phay phóng tới một bên, liền phải đi ra ngoài, a tỷ, đừng đi, đại bảo lôi kéo tống tân đồng tay áo Các, ngươi liền ngốc trong phòng, ta đi xem Tống Tân Đồng hướng ra ngoài đi đến Đi đến trong viện liền thấy được một cái mập mạp lão bà tử cầm bộ diệp cây quạt lấm la lấm lét nơi này nhìn một cái nơi đó nhìn xem Nơi nơi không nhìn thấy nhưng dùng liền phải hướng các nàng trong phòng đi Tống Tân Đồng tức khắc dâng lên không mừng cảm giác Lập tức cầm một chương tiểu băng ghế phóng tới trong viện Nãi nãi, ngươi ngồi ở đây Trương bà tử dưới chân một đốn, quay đầu lại đánh, giá liếc mắt một cái tống tân đồng, sau đó phe phẩy cây quạt ngồi xuống băng ghế thượng, nghe nói ngươi bị bệnh, như thế nào không chú ý thân thể đâu. Trương bà tử tử ái quan tâm ngữ khí, lệnh tống tân đồng phía sau lưng lạnh cả người, trương bà tử này một khuôn mặt, mi đảo tam giác mắt, lông mày nghiêng lệch, gương mặt dưới da rũ đến lợi hại, rõ ràng một trương khắc nghiệt mặt, nói ra loại này quan ái nói thực sự có chút không đáp. Bất quá duỗi tay không đánh gương mặt. Tươi cười người. Tống tân đồng khô cằn nói. Đã hảo. Trương bà tử cũng không có nhàn tâm tiếp tục quan tâm đi xuống. Nhìn thoáng qua cái này cũ nát cỏ tranh phòng. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Ngươi cũng mau mười lăm. Tống tân đồng gật đầu. Ân. Hiện giờ cha mẹ ngươi cũng không còn nữa. Tuy rằng chúng ta phân ra. Nhưng ta cái này làm nãi nãi tổng không thể mặc kệ ngươi việc hôn nhân trương bà tử gục xuống mí mắt nhìn tống tân đồng, ta thấy ngươi nhìn một môn việc hôn. Nhân, là tuyệt hảo, thượng vô trưởng bối, ngươi gả qua đi lúc sau trực tiếp là có thể trưởng gia không cần xuống đất làm ruộng, cũng không cần lo lắng hương khói vấn đề, chỉ cần an, an phận phận liền có thể qua thượng tiểu nhà giàu sinh hoạt. Nguyên lai like là tới làm mai, tống tân đồng hơi hơi mím môi, này nghe tới nhưng thật ra không tồi. Chẳng lẽ thật là nàng đem lòng tiểu nhân đo ra quân tử? Ngươi nếu là gà cho đi cũng không cần lo lắng xong bảo thai, ta là bọn họ nãi nái. Tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, đến lúc đó làm ngươi đại bà tiếp bọn họ qua đi ở đó là... Tả hữu không phải nhiều thêm hai đôi đũa thôi. trương bà tử gục xuống mí mắt nhìn tống tân đồng, ta coi tháng năm 20 ngày là cái ngày lành, chúng ta nông hộ nhân ra cũng không chú ý. Cái gì đều không cần chuẩn bị, đến lúc đó lấy hai kiện quần áo trực tiếp gả qua đi là được. Hôm nay chính là tháng năm 15, ly 20 ngày chỉ có 5 ngày thời gian, này nhà ai bàn? Chuyện cưới hỏi như vậy đuổi, Tống Tân Đồng tuy rằng không kết quá hôn, nhưng cũng không phải không có thường thức, như vậy đuổi. Không phải sung hỉ chính là đương tiểu thiếp, Tống Tân Đồng nghi nghĩ, tìm cái tống cổ lý do, nãi nãi A cha qua đời mới một năm rưỡi, ta còn muốn thế A cha tiếp tục giữ đạo hiếu. Chúng ta bất quá là nông gia người, thủ mãn ba tháng đủ để, ngươi không cần ra sức khước từ cho ta làm bộ làm tịch, liền ngươi này không phụ không mẫu còn có hai cái. Tiểu con chồng trước, chẳng lẽ còn muốn tìm cái cậu ấm A? Trương bà tử cường ngạnh nói, ta đều không phải là ra sức khước từ, này thủ một nửa liền pha giới đố nhân gia sợ là sẽ bất tường tống tân đồng trộm nhìn trương bà tử chú ý nàng biểu tình trương bà tử nhấp nhấp hơi mỏng môi không cần lo lắng ta thế ngươi tuyển này hộ nhân gia bát tự ngạnh vừa vặn có thể khắc chế hết thảy bất tường tống tân đồng nhíu nhíu mày nào hộ nhân gia mệnh như vậy ngạnh chẳng lẽ là đồ tệ đao phủ trương bà tử sắc mặt biến đổi hồ nghi nhìn tống tân đồng liếc mắt một cái Xác định nàng chỉ là vừa khéo truyền thuyết mà thôi, Ngươi không cần phải xen vào là ai, Thành thành thật thật mà đãi gả đó là, Bà nội, ta không gả, Tống Tân Đồng trầm giọng nói, Nàng không phải nguyên chủ, Tính tình cũng không phải cái loại này mềm yếu đến tùy ý người đắn đo người, Liền tính đối phương là hoàng thân quốc thích nàng cũng không gả, Này tiểu thân thể còn mới, 14 đâu, Gả chồng cũng quá sớm một chút, Trương bà tử phát hỏa, Phía trước trang đến gương mặt hiền từ biểu tình lập tức sụp đổ. Đây chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy hảo việc hôn nhân nhi. Ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu. Tống tân đồng thanh âm chầm xuống, nàng liền càng không biết tốt xấu. Bà nội, chúng ta chính là phân gia, này còn không tới phiên ngươi tới quản. Hừ, phân gia lại như thế nào? Bất hiếu trưởng bối tiểu tâm thiên lôi đánh xuống. Trương bà tử quát lớn, ngươi gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả, không gả, a tỷ không gả, xong bảo thai nhảy đến tống tân đồng phía trước, hướng về phía trương bà tử đại thân hô, ngươi là người xấu, ngươi đi, ngươi đi, không giáo dưỡng ngoạn ý nhi, quả thật là có nương sinh không nương giáo đồ vật, trương bà tử hoàn toàn không trang, chiều trên mặt đất phỉ nhổ đàm, một đám ngôi sao trồi, quả thật là không nuôi dưỡng đồ vật, không biết điều, mệt lão nương còn hảo tâm thế. Ngươi tìm môn hảo việc hôn nhân. Tống Tân đồng nhìn trương bà tử vẻ mặt ban ân biểu tình, không khỏi khí cười. Không cần ngươi hảo tâm, ta không cần. Đôi mắt hơi hơi chủ động, nhướng mày nói, nếu tốt như vậy, ngươi đem đường mội gả qua đi hảo hảo hưởng phúc, đến lúc đó cũng có thể tiếp các ngươi cả nhà qua đi hưởng phúc. Nha đầu chết tiệt kia! Ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu Còn dám tranh luận Lão nương hôm nay liền phải thế kia Bất hiếu nhi tử hào hào quản giáo Quản giáo ngươi Trương bà từ nơi nơi tìm gậy gộc Oa oa oa, Đánh người, đánh người Đánh chết người rồi Xong bào thai mới vừa ăn no Khóc đến đặc biệt hữu lực Tiếng khóc đại đến toàn bộ thôn đều có thể nghe thấy Cách đến không xa mấy hộ nhà nghe tiếng chạy tới vừa tiến đến liền nhìn đến trương bà tử cầm trúc sợi thở hổn hển đi theo song bào thai mặt sau một bên truy một bên kêu còn dám chạy đánh chết ngươi này hai cái ngôi sao chổi trương bà tử ngươi đây là muốn làm gì thu bà bà hùng hổ đi đến một tay đem trương bà tử trong tay trúc sợi đoạt xuống dưới đem song bào thai hộ ở sau người ngươi liền như vậy dung không dưới đại sơn núi lớn mấy cái hải tử sao Trương bà tử nguyên bản liền béo, chạy như vậy hai vòng càng là mệt đến không được, dựa vào tường thở hổn hển Ta giáo huấn ta tôn tử, quan ngươi cái này chết lão bà tử chuyện gì? Thu bà tử hỏi, bọn họ làm cái gì? Thế nào cũng phải đuổi theo đánh. Trương bà tử, nói, bọn họ bất hiếu kính trưởng bối. Nàng muốn đem A tỷ gà cho, xong bào thai thút tha thút thiết nước nở khóc lóc nói, phải không? gả cho ai à, nói ra chúng ta nghe một chút À, một cái khác phụ nhân đi theo hỏi trương bà tử có chút trốn tránh nhà của chúng ta tư mật chuyện này có thể cùng ngươi nói sao ngươi chẳng lẽ là muốn cướp nhà của chúng ta việc hôn nhân nhi từ ngươi nghe cái kia đạo sĩ nói đem đại sơn núi lớn đuổi ra ra môn về sau liền không có quản quá đại sơn một nhà chuyện này Như thế nào lại đột nhiên tưởng thế tân đồng nha đầu làm mai Thu bà tử có chút hoài nghi Trương bà tử đúng lý hợp tình nói Nàng là ta cháu gái Đều 15 Ta không cho nàng làm mai Nàng còn có thể gả đi ra ngoài sao Này nói cũng là có lý Trong nhà nếu vô trưởng bối làm mai Đó là rất khó gả đi ra ngoài Thu bà tử gật gật đầu Ngươi nếu là thật có thể thế tân đồng nha đầu nói môn hảo việc hôn nhân nhi tự nhiên là hảo, ta chẳng lẽ còn sẽ hại nàng không thành. Trương bà tử hừ lạnh, kia người một nhà ruộng tốt 10 mẫu, còn có một môn tay nghề việc, thượng vô trưởng bối, nha đầu gả qua đi lúc sau trực tiếp là có thể trưởng ra, không cần xuống đất làm ruộng, cũng không cần lo lắng hương khói vấn đề, này còn không tốt. Làng trên xóm dưới đều tìm không thấy so này càng tốt Là hảo Có tay nghề việc Còn có 10 mẫu ruộng tốt Một năm lương thực 2-3 năm đều ăn không hết trương bà tử nói Các Ngươi nói ta còn sẽ hại nàng không thành Còn dám cho ta làm bộ làm tịch Cũng không nghĩ nhà ngươi còn có hai cây trổi con trồng trước Nhân ra không chê đều không tồi Phải không Tân đồng nha đầu Hỏi chuyện chính là thu bà tử Ngày thường đôi Tống Tân Đồng một nhà rất là chiếu cố, nghe đi lên là cực kỳ tốt một môn việc hôn nhân, cô nương ra phải tìm cái có của cài, bằng không phí thời gian cả đời cũng mua không dưới 10 mẫu đất ruộng tốt a huống chi còn có một môn tay nghề việc đâu. Tống Tân Đồng mắt lạnh nhìn Trương Bà Tử khẩu như hoa sen thổi phòng, cười lạnh một tiếng, nàng vừa rồi rốt cuộc có nguyên chủ ký ức, trước mắt cái này Trương Bà Tử đem mười mấy tuổi a cha đuổi ra ra môn sau từ đây liền không có quản quá A cha chết sống, sau lại A cha ra ngoài thủ công mấy năm, đem nguyên chủ nương mang về tới, còn mua đất cơ nổi lên cái phòng ở, trương bà tử thấy A cha có bạc, lại tìm tới môn tới muốn nhiều năm phụng dưỡng tiền. Thường xuyên thuận đồ vật đi, A cha là cái ngu hiếu, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ đưa chút lễ tiết qua đi. Bởi vì trương bà tử đối A cha không mừng, cho nên đối mẹ cùng nàng, Cùng với song bào thai đều không có sắc mặt tốt, Thường thường mắng bọn họ là ngôi sao trổi, Là tai tinh, Khắc chết chính mình thân cha mẹ ruột, Còn muốn khắc chết nàng cái này lão bà tử, Bởi vì A cha cóng cái này khắc thân thanh danh, Trong thôn người ngoài cũng sẽ không cùng A cha nhiều lui tới, Cũng sẽ... Không trách trương bà tử qua khắc nghiệt, Rốt cuộc khắc thân đối với đại gia tới nói vẫn là thực đáng sợ, Đương nhiên, trừ bỏ thu bà bà mấy nhà người sẽ đối tống ra có chút trợ giúp nhưng có thể thế bọn họ nói chuyện cũng chỉ có thu bà bà người một nhà tống tân đồng đi ra vô tội lắc đầu thu bà bà ta không biết bất quá vừa rồi bà nội nói làm ta chờ hai ngày liền gả qua đi thu bà từ hét lớn lên cái gì nạp thái nạp cát đều không có kia có thể hay không là đi làm tiểu thiết a Có người nói nói, Tân Đồng Nha đầu lớn lên tuy rằng hắc xấu hắc xấu, Nhưng hẳn là cái hảo sinh dưỡng. Tống Tân Đồng nghe được lời này mặt đều tái rồi, Cái gì hắc xấu hắc xấu, Nàng còn không có mở ra, Chờ nàng trắng trở về tự nhiên liền đẹp. Trương bà tử, Ngươi nói ngươi có phải hay không muốn đưa Tân Đồng Nha đầu đi đương tiểu thiếp? Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm a Thu bà tử lôi kéo Tống Tân Đồng tay, Tân Đồng Nha đầu ta nhưng cùng ngươi nói ninh gả, người nghèo thê không gả người giàu có thiếp, ngươi đừng vì một chút tiểu bạc liền mê đôi mắt, ngươi ngẫm lại hai cái đại bảo cùng tiểu bào, tống tân đồng tự nhiên không muốn đi, nhưng mặt ngoài tự nhiên không nói như vậy, còn có bạc, bạc, thu bà tử ngây ra một lúc, ngược lại nhìn về phía trương bà tử, ngươi liền xinh lễ tiền đều tham, ta nói ngươi này hắc tâm can trương bà tử nào có như vậy hảo tâm, Ngươi nói ngươi nghiệp chướng cả đời sẽ không sợ tao báo ứng sao? Trương bà tử trột ra không nói chuyện, nàng nguyên bản tính toán lén lút lại đây cùng nha đầu chết tiệt kia nói, y theo nha đầu chết tiệt kia mềm yếu tính tình tất nhiên sẽ không phản kháng, còn sẽ mang ơn đội nghĩa nàng thế nàng tuyển việc hôn nhân cùng chiếu cố hai đề đề, nhưng hôm nay đêm này chết bà tử dẫn lại đây, lúc này liền không dễ làm. Tống Tân Đồng nói, bà nội nói nông hộ nhân gia không chú ý này đó cái nào nông hộ nhân gia không chú ý này đó không có này đó chính là danh không chính ngôn không thuận thu bà tử như đuốc ánh mắt nhìn chằm chằm trương bà tử ngươi nói ngươi có phải hay không tính toán đưa tân đồng nha đầu đi làm thiếp làm bậy nga ngươi một cái khác bà tử cũng nói như vậy trương bà tử ngạnh cổ cứng nói trương bà tử cường điệu nói là chính thế không phải tiểu thiếp đó là nhà ai có lớn như vậy bản lĩnh ta hôm nay thấy cách vách thôn mã đồ tể đến trương bà tử gia có thể hay không nói chính là mã đồ tể ra a thu bà tử vừa nghe suy nghĩ một chút sau đó nhất thời tức giận đến dậm chân mã đồ tể nhi tử đều thành thân ngươi còn nói không phải làm thiếp úp không đúng không phải là mã đồ tể đi trương bà tử trột ra thật sự Nhưng vẫn cứ thanh sắc lệ nhiếm nói, ta thay ta cháu gái Nhi xem nhân ra, các ngươi hỏi thăm như vậy nhiều làm gì, như thế nào, muốn cướp ta tôn nữ tế a Thu bà tử tức phụ Nhi chú hòe hoa chạy tiến vào, nương, ta vừa rồi thấy trương bà tử tức. Phụ Nhi trương thúy hoa nhiệt tình ba ba đem má đổ tể tiến đi, còn thu nhân ra mười lượng xính lễ đâu. Mười lượng, mọi người hít ngược một, hơi khí lạnh mười lượng ở bọn họ loại này nông hộ nhân gia trong tay có thể chặt chẽ quá ba bốn năm hảo ngươi cái hắc tâm can gia hỏa ngươi cái sát ngàn đao liền vì mười lượng bạc tưởng đem tân đồng nha đầu đưa cho mã đổ tể làm vợ kế mã đổ tể kia thứ gì đánh chết nhiều ít cái bà nương thu bà tử tức giận đến dập chân trương bà tử chiều trên mặt đất phỉ nhổ đàm quan ngươi cái chết lão bà tử chuyện gì ta cho ta cháu gái nhi tìm nhà chồng, làm nàng đi hưởng phúc, ngươi đừng ở chỗ này nhi hủy nhân duyên người khác. Thu bà hừ lạnh một tiếng, chỉ vào trương bà từ cái mũi lớn tiếng mắng, ngươi như thế nào không đem ngươi bảo bối tiểu cháu gái đưa qua đi hưởng phúc a. Thật sự không được chính ngươi qua đi a. Vừa lúc hai cái tai hỏa thấu một đống, nhìn đến đế ai tai hỏa đến quá ai. Các ngươi trương Ra như thế nào ra các ngươi này hai cái hắc tâm can. Các ngươi sẽ không sợ quỷ gõ cửa sao. A tỷ, không gả. Xong bảo thai lôi kéo tống tân đồng tay, mắt trông mong nhìn nàng. Tống tân đồng gật đầu. A tỷ không gả. A tỷ vẫn luôn bồi các ngươi. Nói xong đi đến thu bà tử bên người. Thu bà bà, ta nhớ rõ lúc trước A cha là bị bà nội đuổi ra ra môn. Còn nói đoạn tuyệt quan hệ. Thu bà tử tuy rằng không hiểu được đưa tân đồng muốn làm gì, nhưng vẫn là lớn tiếng phụ họa, đúng. Vậy, lúc trước chương bà tử ngươi chính là nói chết già không tương phiên tới, lúc ấy mọi người đều nhớ rõ nhưng rõ ràng. Đúng vậy, thôn trưởng chỗ đó đều còn ghi lại đâu. Nguyên lai like còn có đoạn tuyệt quan hệ công văn A, nàng còn tưởng rằng chỉ là đem A cha đuổi ra ra môn phân ra mà thôi, tống tân đồng suy một tiếng. A cha cũng thật là hảo tính tình, rõ ràng đoạn tuyệt quan hệ còn hàng năm đưa quà tặng trong ngày lễ qua đi. Trương bà tử tống tiền thói quen cũng là A cha. Cấp quán ra tới, tống tân đồng nhìn một thân thịt mỡ trương bà tử, nếu là như thế này, kia vị này nãi nãi, ngài nhưng không có thay ta làm chủ quyền lợi. Trương bà tử vốn dĩ liền béo, này đại nhiệt thiên một kích động liền ứa ra hãn, ngạnh cổ hồ, ai nói, Liền tính phân ra ngươi cũng là ta tôn nhi nữ, ta như thế nào không quyền lợi, nói nữa, ta không thế ngươi làm mai, ngươi còn có thể gả đi ra ngoài sao, cái gì phân ra à, này đều đoạn tuyệt quan hệ, nơi nào còn có cái, gì quan hệ, một cái phụ nhân lớn tiếng nói, ngươi cũng đừng quá nghiệp trướng, tiểu tâm về sau không kết cục tốt, liền tính muốn nói thân cũng đến nói cái thành thật hậu thẩm đi tân đồng nha đầu thanh thanh bạch bạch một cái cô nương ra như thế nào có thể gả cho mã đồ tể cái loại này mặt hàng đâu thu bà tử không giả trương bà tử mắng to nói làm bậy nga sẽ không có kết cục tốt các ngươi mới không kết cục tốt trương bà tử liên tiếp hướng ra phía ngoài sân bên ngoài nhìn lại thúy hoa này bà nương như thế nào còn chưa tới không phải nói tốt tiễn đi mã đồ tể liền tới đây sao Tống Tân Đồng chiều sân bên ngoài nhìn lại, mơ hồ thấy một cái ăn mặc màu tím quần áo phụ nhân tránh ở bên ngoài. Ở nguyên chủ trong trí nhớ đại bá nương Trương Thúy Hoa một đống tuổi, còn đặc biệt thích xuyên tươi đẹp nhan sắc. Ngày thường một có khách nhân tới liền đem cái này màu tím theo hoa quần áo lấy ra tới khoe khoang. Tống ra đại thẩm tới, như thế. Nào không tiến vào, Tống Tân Đồng hướng ra phía ngoài Trương Thúy Hoa Hồ. Thu bà bà bọn người hướng ra phía ngoài nhìn lại, tạ thẩm tử ba lượng chạy bộ tới rồi bên ngoài, đem trương thúy hoa kéo tiến vào, triều trương bà tử âm dương quái khí nói, trương đại nương, ngươi con dâu này nhi không hổ là thân chất nữ nhi, ngươi đi nơi nào nàng đều đi theo tới, nương, trương thúy hoa không tình nguyện hô một tiếng trương bà tử, nàng nguyên bản là tưởng lặng lẽ rời đi, nhưng... Không nghĩ tới bị tống tân đồng này tiểu đề tử cấp thấy Che che mặt sắc xấu hổ Ra vẻ cái gì cũng không biết hỏi Tân đồng nha đầu ngươi làm gì vậy Đây là đang trách ngươi bà nội Ngày thường không thế nào lại đây chăm sóc các ngươi sao Ngươi cũng biết ngươi bà nội chân cẳng không tốt Sao có thể làm nàng mỗi ngày thôn đầu thôn đuôi chạy a Ngươi bà nội mỗi ngày ở nhà nhắc mái các ngươi đâu Nhưng các ngươi tổng cũng bất quá tới Trương Thúy Hoa là cái quán có thể nói. Dăm ba câu liền đem chuyện này đẩy cho Tống Tân Đồng. Nói là các nàng không hiếu thuật. Tống Tân Đồng bị khí cười. Kia thành A. Gần nhất vừa lúc trong nhà không lương thực. Nghe nói Tống Đại thẩm ra lương thực chính là chất đầy kho lúa. Ta vậy mỗi ngày đi quấy dày Tống ra nãi nãi. Trương Thúy Hoa mặt đều cương. Nhà nàng có lương. Cũng sẽ không cho này mấy cái ngôi sao chổi ăn. A tỷ. Chúng ta nhất định phải đi sao, ta sợ. Tiểu bảo bị trương bà tử hai mẹ chồng nàng. Dâu véo qua rất nhiều thứ, đáy lòng bóng ma diện tích rất lớn. Trương Thúy Hoa nhìn này hai cái tiểu ngôi sao trổi liền tới khí. Nếu không phải bọn họ đưa tới nhiều người như vậy, hôm nay chuyện này liền thành. mã đồ tệ chính là hứa hẹn nàng 15 lượng bạc, liền tính nộp lên 10 lượng cấp lão bà tử, chính mình cũng có thể đến 5 lượng. Đến lúc đó lại đem hai cái tiểu nhân bán cho ước hẹn người tốt người môi giới, lại có thể kiếm hơn 12, nhưng hiện tại, đều ngâm. Nước nóng, Tống Tân Đồng nhìn Trương Thúy Hoa biến hóa sắc mặt, hận không thể nuốt bọn họ tỉ để ba người biểu tình, đáy lòng không khỏi phòng bị lên, xem ra không ngừng đánh nàng chú ý, còn đánh hai cái đề để chú ý. Thu bà bà, ta không gả. Tống Tân Đồng đem hai cái đề để hộ ở sau người ta cùng vị này nãi nãi căn bản không có quan hệ, các nàng không có quyền lợi cho ta đính hôn. nói đúng, ta mệnh cũng thật khổ nga, thân cháu gái đều không nhận ta, ta tồn tại còn có cái. gì ý tứ a. trương bà tử ngồi vào trên mặt đất lớn tiếng khóc gào lên, hai chân không ngừng đặng, thật là không hiếu thuận a. ta sinh ra chính là cái gì ngoạn ý nhi a đều nói gặp được ăn và liền phải trước ngã trên mặt đất, sò ăn và người còn trang đến thảm, nhưng tống tân đồng nhìn trên mặt đất bị trương bà từ cỏ khởi bùn đất thôi, do dự một chút, vẫn là không có ngã xuống đi. vị này nãi nãi, ngài đem ta sân đặng ra một cái hố, ngươi đợi lát nữa rời đi thời điểm nhưng nhớ. rõ cho ta bổ thượng a. tống tân đồng vừa nói xong, mấy cái bà bà đại thẩm đều phụt cười lên tiếng. đại bảo, Cấp thu bà bà cùng tạ thẩm tử Bọn họ đoan thủy ra tới Này đại nhiệt thiên Uống nước lạnh xem siếc khỉ Cũng là không tồi Tống tân đồng tính tình đã bị kẻ hai mặt Trương bà tử tra tấn đến hoàn toàn không có Nàng không phải sẽ cùng người cãi nhau người Nếu lại khuyên bất động Nàng cũng chỉ có thể động thủ Nàng cũng không phải là nguyên chủ cùng A cha Cũng sẽ Không tùy ý này trương bà tử tra tấn Nói đúng thu bà bà ngăn lại mấy cái ý đồ đem trương bà tử kéo tới phụ nhân đừng phản ứng nàng khiến cho nàng nháo nào có ở đoạn tuyệt quan hệ nhân gia càn quấy ta liền nói trương bà tử mấy trăm năm sẽ không đến thôn đuôi một chuyến hôm nay như thế nào liền tới đây nguyên lai là vì mười lượng bạc liền phải đem sớm không lui tới cháu gái bán này thiên hạ còn có vương pháp sao nương ngươi mau đứng lên trương thúy hoa cảm thấy mất mặt lên làm cái gì a ta một lòng vì cháu gái nhi suy nghĩ những người này chính là gậy thọc cước muốn hủy nhân duyên người khác a trương bà tử trong lòng biết hôm nay không thể như vậy thiện còn không bằng dảo hợp một vòng đến lúc đó xem ai còn dám cấp tống tân đồng làm mai đến lúc đó nàng còn không ngoan ngoan thành thật mà gả cho mã đồ tể làm vợ kế phi tuổi trẻ thời điểm làm bậy già rồi còn làm bậy Thu bà tử phỉ nhổ, thôn trưởng tới, thôn trưởng tới, không biết là ai hô một tiếng, tống tân đồng hướng sân ngoại nhìn lại, một cái hơn 50 tuổi nam nhân vội vàng đi đến, nơi này nhào đến lớn như vậy, liền thôn trưởng đều kinh động. Trương bà tử, ngươi ngồi dưới đất quét rác đâu, thôn trưởng vạn trung tâm chính hướng về phía trương bà tử quát, này đại giữa chưa mới từ huyện thành làm việc trở về, vốn định nghỉ ngơi một lát mới vừa ngủ hà đã bị hô lại đây này đàn phụ nhân liền không thể thiếu cho hắn chọc một ít việc nhi thôn trưởng ngài mau tới thế tân đồng nha đầu bình phân xử quán thượng như vậy nãi nãi thật đúng là đồ đại mốt thu bà tử đem thôn trưởng thỉnh tới rồi có dâm mát dưới mái hiên tống tân đồng giúp để một chén nước lạnh cấp đi thôn trưởng ngài uống nước vạn thôn trưởng lộc cộc lộc cộc đem nước uống đi xuống Giải lạnh mới hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thu bà bà mau ngôn mau ngữ đem sự tình nói một lần. Thôn, ngươi hiểu được cách vách thôn cái kia má. Đồ tệ đi, đều năm mươi vài, đều có thể đương tân đồng nha đầu ra ra. Này trương bà tử cũng có thể hạ được nhẫn tâm. Vạn thôn trưởng tuy rằng không yêu đoạn loại này gia đình thị phi, nhưng này tống ra một môn bé gái mồ côi, rồi lại không thể không hỏi một câu nhìn chằm chằm ngồi dưới đất bò không đứng dậy trương bà tử có việc này trương bà tử trột ra nhìn thoáng qua trương thúy hư hoa trương thúy hư hoa hiểu ý vội nói thôn trưởng không phải cái dạng này là mã đồ tệ ra một cái thân thích trong nhà khá tốt liền nhìn thượng tân đồng nha đầu cho nên ngươi lừa gạt ai đâu thu bà tử nhưng không tin trương thúy hư hoa nói thật là này có thôn trưởng ngươi lại cho ta biên tin hay không xé lạn miệng của ngươi. Thu bà tử nhưng không tin trương thúy hư hoa này bộ chuyện ma quỷ, một đôi hắc tâm can đồ vật, nàng chính là ngươi trưởng phu chất nữ nhi. Thôn trưởng, hôm nay quả quyết không thể như vậy nhẹ nhàng thả nàng hai, các nàng hôm nay có thể nghĩ cách bán tân đồng nha đầu, hôm nào liền đem chủ ý đánh tới đại bảo tiểu bảo trên người. Thu bà tử hư lạnh nói, Vạn thôn trưởng nhìn tống tân đồng tỷ để ba người liếc mắt một cái, đều là vẻ mặt la trá trực khóc bộ dáng nhìn qua không thế nào thảo hỉ, nhưng hắn càng không mừng là càng quấy Trương Bà Tử. Trương Bà Tử, ngươi cũng đừng quên, lúc trước các ngươi chính là đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Trương Bà Tử sắc mặt biến đổi, đại sơn, núi lớn, đã chết, này mấy cái hải tử lại không thể chiêu cô chính mình ta này đương thân nãi có thể nhìn bọn họ ở bên ngoài đói chết vạn thôn trưởng một đốn đây cũng là có đạo lý tống tân đồng thấy thế lập tức ra tiếng thôn trưởng a cha qua đời này đã hơn một năm nhà của chúng ta tuy rằng qua đến gian nan nhưng vẫn là có thể qua đến đi xuống hơi đốn sau nhìn trương bà tử hơn nữa này đã hơn một năm tống gia nãi nãi một lần cũng chưa từng tới xem qua chúng ta mấy ngày trước trong nhà cạn lương thực nguyên bản tìm tống ra nãi nãi mượn lương nhưng nói nức nở nức nở vài tiếng may mắn thu bà bà mượn một ít đồ ăn bằng không bằng không chúng ta chỉ sợ kiên trì không nổi nữa vạn thôn trưởng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi chán ghét nhìn trương bà tử cùng trương thúy hoa liếc mắt một cái trương bà tử ngươi cũng đừng quên lúc trước đoạn thân thư chính là ngươi thân thủ ẩn giấu tay Trong thôn các lão nhân đều còn nhớ rõ đâu, các ngươi là không có quyền lợi thế tân đồng nha đầu làm chủ, thôn trưởng, như vậy sao được, các nàng ra một cái trưởng bối không có, về sau còn như thế nào gả chồng, Trương thúy hoa mỗi lần đều có thể nói đến máu chốt chỗ, lời này vừa ra, liền thu bà bà sửng sốt một chút, đúng vậy, trong nhà không có trưởng bối, về sau làm mai cũng vô pháp nói. Tống Tân đồng biết Trương Thúy Hoa đánh cái gì chủ ý, thừa dịp nàng tưởng mở miệng khi, nói thẳng nói, thu bà bà còn không phải là nhà ta trưởng bối sao? A cha trước khi chết từng đem ta cùng bọn đệ đệ phó thác cấp thu bà bà, ở chúng ta trong lòng, thu bà bà ngươi chính là chúng ta thân bà nội. Nói xong chiều hai cái đệ đệ kêu, đại bảo tiểu bảo, kêu bà nội. Bà nội. xong bảo thai ngọt ngào kêu cắt gao ôm thu bà bà tay không buông tay thu bà tử vỗ vỗ hai đứa nhỏ đầu bé ngoan bé ngoan cái này tuyệt trương thúy hoa tâm tư vạn thôn trưởng cũng nhìn ra tống gia nha đầu là đánh chết không muốn cùng trương bà tử dính dáng đến bất luận cái gì quan hệ như vậy cũng tốt trương bà tử luôn luôn là cái hôn không tiếc cách khá xa xa miễn cho về sau đổ sinh sự đoan các ngươi hai cái cho ta chạy nhanh trở về Khi ta thôn trưởng này là làm bài trí, đương đương năm đoạn thân thư là viết tới chơi. Các ngươi còn dám đánh này đó chú ý, tin hay không ta đem các ngươi đuổi ra thôn đi. Trương bà tử cùng trương thúy hoa sắc mặt tệ biến, nhưng các nàng trung quy là ta nhi tử, vạn. Và... Thôn trưởng không kiên nhẫn đánh gãy nàng hai, là ngươi nhi tử lại như thế nào. Ngươi đem tống đại sơn đuổi ra đi ký xuống đoạn thân thư cũng là sự thật. Chính là bắt được công đường đi lên các nàng Cũng là chiếm lý Các ngươi cho ta thành thật điểm Đừng lại cho ta làm chút chuyện xấu Hỏng rồi chúng ta đào hoa thôn thôn phong Ta liền thật đem các ngươi đuổi ra thôn đi Là là là Trương bà tử có được giãn được Cũng biết không thể ở rào hợp đi xuống Chỉ có thể lại về Sau tìm cơ hội Ta không phải nghĩ vì nàng được chứ Nếu không muốn liền tính Khi ta lão thái bà bạch hảo tâm, đem cái gì đều đẩy đến tống tân đồng trên người, sau đó vỗ vỗ mông chạy lấy người. Vạn thôn trưởng cũng không có ở đãi đi xuống, cũng đi theo đi rồi. Sân rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, thu bà tử đánh giá tống tân đồng, luôn mãi dặn dò nói. Tân đồng nha đầu, ngươi nhưng nhớ rõ, nhưng ngàn vạn đừng đáp ứng rồi, đây chính là liên quan đến ngươi cả đời đại sự nhi a à. Thu bà tử một nhà đôi tống tân đồng tỉ để ba người là thật sự hào Nàng cúi đầu cảm tạ ta, ta nghe thu bà bà Hôm nay như vậy một nháo Trương bà tử ra mặt lại hậu cũng không dám lại đây Bất quá chính là lo lắng nàng cùng trương thúy hoa còn khởi cái gì rơi bẩn tâm tư Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút Buổi tối cần phải nhớ rõ giữ cửa quan trọng thật Thu bà tử dặn dò nói Tống tân đồng gật đầu Này cổ đại nữ nhân danh tiết chính là quan trọng thật sự, tùy tiện bị sờ xoa. Một chút tay nhỏ đều phải bồi cả đời đi vào, tuy nói nàng không thèm để ý này đó, nhưng nếu chương bà tử các nàng thật nổi lên cái gì tâm tư, kia nàng cũng có khẩu nói không rõ. Bất quá lời nói lại nói trở về, ngươi cũng mau 15, là sớm nên nói hôn, nếu không bà bà cho ngươi xem xem. Tìm kiếm tìm kiếm một cái thành thật hậu sinh, Đến lúc đó hai người hảo hảo sinh hoạt, so cái gì đều cường. Thu bà tử tận tình khuyên bảo nói, Tống Tân Đồng biết Thu bà bà là có ý tứ gì. Nàng là lo lắng cho mình mắt cảnh quá cao, tìm cái không thích hợp đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Tống Tân Đồng lắc lắc đầu, Thu bà bà, ta tạm thời không nghĩ gả chồng, đại bảo cùng tiểu bảo bọn họ đều còn nhỏ, ít nhất đến chờ bọn họ có biện pháp tay làm hàm nhai mới được a. Có thể trước đính hôn à Thu bà tử nói Tống tân đồng nhìn thoáng qua mắt Trong mong nhìn chính mình song bào thai Tâm sinh mềm mại Sợ là không có nhân gia nguyện ý đi Thu bà tử nhìn hai cái Tiểu nhân Cũng thở dài một hơi Tổng hội có Về sau rồi nói sau Thu bà bà không cần thay ta bận việc Nếu là duyên phận tới rồi Nên có sẽ có Tống tân đồng cúi đầu nhỏ giọng nói Thu bà tử nhìn tống tân đồng bộ dáng chỉ cho rằng nàng là thẹn thùng, lại tưởng nói chuyện, nhưng bị chu hòe hoa, cũng chính là tà ra thím kéo lại. Nương, tân đồng nha đầu này bệnh vừa vặn, trước làm nàng hảo hảo nghỉ một chút bãi, về sau sự tình về sau lại nói. Ai, xem ta này trí nhớ. Thu bà tử chịu mến nhìn tỉ đề ba người, trong nhà còn có ăn sao. Ta chờ một chút làm ngươi tạ thẩm nhi lại cho ngươi nhặt chút khoai lang đỏ lại đây. Không cần không cần, bà bà mấy ngày hôm trước cho chúng ta còn dư lại rất nhiều. Tống tân đồng vội vàng cự tuyệt, thu bà nhà chồng điều kiện cũng liền so với chính mình ra hảo quá như vậy một chút. Nhưng bọn hắn ra còn thật tốt mấy khẩu người, nhật tử cũng không hảo quá. Ngày hôm qua đưa tới trứng gà cũng là ăn mặc cần. Kiệm tỉnh xuống dưới. Nàng như thế nào lại không biết xấu hổ muốn càng nhiều đâu Hơn nữa các nàng gia còn thiếu thu bà nhà chồng không ít bạc Nhân gia không có tìm nàng truy nợ đã là ngày xưa tình cảm Nàng cũng không thể lại không biết tốt xấu Lại muốn càng nhiều Thu bà tử gật gật đầu Cũng không có đang nói cái gì Chúng ta đây cũng đi về trước Có việc Nhi liền kêu chúng ta một tiếng Thu bà bà Tạ thẩm các ngươi đi thong thả Tống Tân Đồng nhìn theo hai người rời. Đi! Nương! Ngươi đừng lo lắng. Ta coi Tân Đồng nha đầu bị bệnh một chuyến nhìn qua tinh thần không ít. Tạ thẩm nhỏ giọng nói. Thu bà bà quay đầu lại nhìn thoáng qua trong viện tam tỷ đệ. Sớm nên như vậy. Tái giống như trước kia giống nhau. Còn không được bị trương bà tử lột ra dóc xương. Nàng không cường ngạnh một chút. Chúng ta có tâm cũng hộ không được a Nương! Hôm nay đều dám dỗi kia lão bà tử vài câu. Về sau sẽ càng tốt. Thẳng đến hai người bong dáng biến mất ở. Đường hẹp quanh co thượng. Tống Tân Đồng lúc này mới nắm xong bảo thai đi trở về đến chiếu trong phòng. Phủng vừa vặn đã lạnh khoai lang đỏ canh ăn lên. Mau ăn mau ăn. Ăn xong rồi chúng ta cùng nhau lên núi. Đi trên núi làm cái gì a Tiểu bảo ngửa đầu hỏi. Đương nhiên là nhặt xài. Đại bảo xem ngốc tử giống nhau nhìn tiểu bào, trong nhà đều không có củi lửa, sau giờ ngọ, khốc nhiệt bao phủ cái này xa xôi tiểu sơn thôn, cái này tiểu sơn thôn danh gọi đào hoa thôn, nghe. Nói đi lên là một cái là phương thảo tươi ngon, hoa dụng rực rỡ trốn đào nguyên, trên thực tế lại là lĩnh nam thành nhất xa xôi một chỗ thâm sơn cùng cốc, đào hoa thôn cư trú này gần 80 nhiều hộ nông hộ nhân ra. Mỗi nhà đều không giàu có Tùy ý có thể thấy được bùn khởi thổ phôi phòng Tống Tân Đồng rất xa liền Nhìn nhà mình rách nát cỏ tranh phòng May mắn hiện tại mới vừa vào hạ giông tố thời tiết không nhiều lắm Bằng không kia Cũ nát cỏ tranh nóc nhà đánh giá sớm bị thổi Không có Này quả đào khi nào mới có thể lớn lên a? Tiểu bảo nhìn ven đường đào lông thụ Trên ngọn cây treo Mấy viên móng tay lớn nhỏ màu xanh lá trái cây Còn phải chờ hai tháng Tống Tân Đồng bà ngoại cũng là nông thôn Nàng là nhận thức loại này đào lông thụ Trưởng thành cũng liền tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ Lông xù xù Chua sót thật sự Tiểu bảo liếm liếm miệng Muốn ăn Chờ trưởng thành Ta liền mang các ngươi tơi trích. Tống Tân Đồng đau lòng nhéo nhéo tiểu bảo Không có gì thịt gương mặt Liền như vậy một chút quả đào đều xàm Bất quá phỏng chừng bị người trích xong rồi Nếu không chúng ta di về nhà. a tỷ, không cần di. Ngươi đã quên nhà ta mặt sau cũng có. Đại bảo ngửa đầu nhìn Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng cười gượng hai tiếng. Hắc hắc, nàng thật đúng là đã quên. Thôn này tên đã kêu đào hoa thôn. Danh như ý nghĩa chính là có rất nhiều cây đào. Tuy rằng đều là không thế nào ăn ngon đào lông thụ. Nhưng mỗi nhà mỗi hộ trước cửa. Sau hè đều loại hai ba cây. Dùng để đỡ thèm. Ba người sau thở hổn hển bò lên trên triền núi, đập vào mắt chính là sau núi liếc mắt một cái vọng không đến cuối rừng cây tử, xanh um tươi tốt, kín không kẽ hở, điều tiếng kêu không ngừng, hỗn tạp còn có róc rách dòng nước thanh. Tống Tân đồng nhất chân liền tưởng hướng trong rừng sâu đi, nhưng cánh tay thực mau đã bị đại bảo cấp kéo lại. "A tỷ, không thể tiến đại sơn, núi lớn." Đại bảo lão thành nói, "Càng đi đi chính là núi sâu." dừng già, truyền thuyết có cắn người đại trùng lui tới, Trừ phi là trong thôn am hiểu săn thú thợ săn vừa mới hướng núi sâu đi, Giống nhau người cũng chỉ dám này bên ngoài nhặt xài, Thải rau dại, Nguyên chủ ngày thường cũng chỉ sẽ tại đây một vòng đi lại, Không dám hướng trong đi, Ta không tưởng hướng trong đi, Ngươi xem chỗ đó, Chúng ta liền đi chỗ đó, Tống tân đồng chỉ vào cách đó không xa nhánh cây khô, Đại bảo gật đầu đáp ứng, úp. Tống Tân Đồng một tay kéo một cái. Mang Tiểu Hải Nhi cũng thật mệt. Tống Tân Đồng động tác nhanh nhẹn đem ngã trên mặt đất nhánh cây chém thành chặt đứt, bỏ vào sọt, lúc này mới thở hồng hộp mà ngồi xuống trên mặt đất, thật là mệt chết. May mắn nguyên chủ thường xuyên làm việc, hơn nữa xuyên qua tới phía trước liền thường xuyên trèo đèo lội suối, bằng không hôm nay liền đao đều cử không đứng dậy. a tỉ, ta nếu là giống ta đại thúc giống nhau sẽ săn thú thì tốt rồi. A tỷ, nếu là ta sẽ có cánh thì tốt rồi, đến. Lúc đó trực tiếp phi khí chảo này đó điểu tới ăn. Tiểu bảo nghe trong rừng chim chóc xì thanh âm, huệ hoài khuôn mặt nhỏ, hận không thể đem này đó chán ghét chim chóc cấp lột ra rút gân. Tống tân đồng, đệ đệ, ngươi suy nghĩ nhiều. A tỷ, ta hảo tưởng A cha. Tiểu bảo nhào vào tống tân đồng trong lòng ngực, thấp giọng nức nở. Tống tân đồng vỗ vỗ tiểu bảo đầu. Tiểu đệ, ngươi là muốn ăn thịt đi. Trước kia A cha còn ở thời điểm, trong nhà tuy rằng qua đến cũng vất vả, nhưng... Một tháng cũng có thể ăn thượng một hồi, nhưng từ A cha không còn nữa về sau. Trong nhà càng là một ngày so một ngày khổ sở, song bào thai càng là đã đã quên thịt tư vị nhi. ân, tiểu bảo nuốt nuốt nước miếng, tống tân đồng cảm thấy hảo có tội ác cảm. Nàng hôm nay nếu có thể làm hai tiểu để ăn thượng thịt thì tốt rồi. Hảo, nam tử hán đại trượng phu, đừng khóc. Lên, A Tỷ đi xem, có hay không buồn con thỏ đâm cọc cây. Tống Tân Đồng cầm lưới hái đứng lên, cung eo chiều ra. Điểu xì phương hướng đi đến, tiểu bảo tò mò hỏi, A Tỷ, có ngu như vậy con thỏ sao? Ta cũng muốn biết rốt cuộc có hay không. Tống Tân Đồng bốn phía nhìn thoáng qua. Đại bảo đâu? Tiểu bảo hướng bốn phía nhìn thoáng qua, vô tội lắc đầu, không biết. Đại bảo, đại bảo ngươi ở đâu? Tống tân đồng nôn nóng kêu, này xui xẻo hài tử, chạy chạy đi đâu? A tỉ, đại bảo run rẩy thanh âm từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Tống tân đồng nhanh chóng chạy qua đi, liền nhìn đến. Đại bảo vẫn không nhúc nhích ghé vào một cây trạc cây thượng. Mà chạc cây một chỗ khác tắc có một cái tổ chim, Mà tổ chim bên cạnh xoay quanh vẫn luôn màu sắc rực rỡ xà, Chính hướng tới đại bảo phun tin tử, Thiên lạc, này xui xẻo hài tử, Này xà vừa thấy chính là có kịch độc, Hiện tại nhưng làm sao bây giờ, Nhưng làm sao bây giờ, Tống tân đồng hít sâu một hơi, Chiều sợ tới mức muốn khóc ra tới đại bảo nhỏ giọng nói, Đại bảo, ngươi trước đừng nhúc nhích, Nghe ta chỉ huy, A tỷ ta sợ. Đại bảo nhỏ giọng nói. A tỷ cũng sợ. A tống tân đồng chậm rãi đến gần, hướng tới quay đầu hướng nàng rắn độc nhỏ giọng nói. Xà huynh, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, sẽ không đoạt ngươi đồ ăn. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha ta để để đi. Tiểu bảo chớp chớp mắt học a tỷ bộ dáng, chắp tay trước ngực chiều rắn độc nói. Xà thúc thúc, tiểu bảo không ăn trứng. Ngươi đứng ăn ca ca ta Tống tân đồng nhìn thoáng qua tiểu bào Nàng cảm thấy chính Mình đem căn chính miêu hồng tiểu đệ cấp mang oai A tỉ Ngươi mau cứu cứu ta a! Đại bảo run rẩy hướng phía sau hoạt động thân mình Nhưng hắn bất động còn hào Hắn động tác khiến cho rắn độc đề phòng Cho rằng này đàn đáng giận nhân loại phải đối động thủ Nó đứng lên thân mình Phun tin tử Nhanh chóng chiều đại bảo bơi qua đi Tống Tân Đồng thật cẩn thận từ trên mặt đất nhặt lên một cây trường nhánh cây, tưởng ý đồ xua đuổi nó, nhưng nàng còn không có chạy tới gần. Một Đạo lợi phong từ nàng bên tai lướt qua, sợ tới mức nàng run lên một chút, chờ nàng lấy lại tinh thần vừa thấy, thình lình phát hiện rắn độc đã bị một con mũi tên bắn thủng đầu, bị đinh ở trên thân cây. Tống Tân Đồng quay đầu chiều mặt sau nhìn lại. Thấy một cái ăn mặc vải thô áo quần ngắn quần áo trung niên nam nhân cầm cung tiến đã đi tới Nguyên lai là trong thôn thợ săn Trương Đại Thúc Hắn cao giọng đối với các nàng nói Tống ra nha đầu Như thế nào chạy đến trong rừng Tới Phương diện này rắn độc con kiến nhưng nhiều Nếu là một không cẩn thận bị cắn đa có thể không được cứu trợ Chúng ta tới chém xài Tống tân đồng nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua bị đinh ở trên cây rắn độc Trương Đại Thúc Cảm ơn ngươi đã cứu ta đệ đệ. Không có việc gì không có việc gì. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trương Đại Thúc cười hắc hắc. Về sau thấy rắn độc nhưng chớ có như vậy khiêu khích nó. Nó thoa án lên cắn người có thể so lão hổ chạy trốn còn nhanh. Tống. Tân Đồng đem nhánh cây ném đến một bên. Ta lần sau sẽ không. Còn có rắn độc nhưng nghe không hiểu ngươi nói. Trương Đại Thúc cười nói. Ngươi càng tới gần nó liền càng cho rằng ngươi đối nó có nguy hiểm. Đứng bất động làm hắn đi trước chính là, nếu thật sự không được phải đánh bảy tấc, bất quá người bình thường cũng vô pháp tử làm được. Tống Tân Đồng xấu hổ cười cười, là ta nghĩ sai rồi. Hoa, A Tỷ, đại bảo nghĩ mà sợ khóc giống lên. Tống Tân Đồng vội chạy qua đi. Đem đại bảo ôm xuống dưới, ôm vào trong ngực nhỏ giọng hống, không sợ không sợ. Xà đã bị trương đại thúc giết chết, không có việc gì, không có việc gì. Đại bảo tuy rằng vẫn luôn biểu hiện thật sự lão thành, nhưng trung quy bất quá là cái mới vừa mãn năm tuổi tiểu hài tử, bị dòi như vậy một chuyến càng thêm gián tống tân đồng không bỏ. Ô ô ô ta sợ, xà còn ở. Mà bởi vì song bảo thai tâm linh cảm ứng, tiểu bảo cũng đi theo khóc lên, hai người đồng thời khóc lên, trung khí. Mười phần dung trời giống. Tống ra nha đầu, ta trước xuống núi, còn phải chạy đến hiện trường bán này chỉ hưu bào, các ngươi cũng sớm chút xuống núi. Trương Đại Thúc đem xà thu lên, tính toán trở về làm canh. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nhìn Trương Đại Thúc có một con da hưu bào, cực kỳ hâm mộ không thôi. Trương Đại Thúc này thu hoạch thật đúng là nhiều. Trương Đại Thúc hàm hậu cười, hắc hắc, còn không có trở ngại đi, còn chưa đủ cấp hoa quả nhập học tiền. Quả nhập, học, Tống Tân Đồng tò mò hỏi, đúng vậy, lục tú tài mới ra hiếu kỳ, đem trong thôn học đường một lần nữa khai lên, ta này không phải vội vàng đưa qua đi sao, trương đại thúc cất bước liền hướng ra ngoài đi, ta đi trước, các ngươi cũng sớm chút xuống núi, học đường, Tống Tân Đồng hơi kinh ngạc, trong thôn thế nhưng có học đường, đại bảo tiểu bào, chờ A tỷ có bạc, Nhất định cũng đưa các ngươi đi học đường niệm thư Hảo Đại bảo thút tha thút thiết nước nở đáp lời hảo. hảo Không khóc Chúng ta về nhà Mặt trên có trứng chim Đại bảo chớp chớp ướt dầm dề đôi mắt Tống Tân Đồng Khóc nửa ngày còn chưa quên này một vụ Quả thật là cố ra hảo hài tử Tống Tân Đồng đem trạc cây thượng một hoa trứng chim toàn bộ cầm đi Lại ở phụ cận đi dạo một vòng Nguyên bản còn muốn tìm một ít nấm mèo cùng nấm lớn Nhưng cơ hồ đều bị trong thôn người lấy ánh sáng Cái gì cũng chưa lưu lại Bất quá cũng may Ở phụ cận nước chảy lưu địa phương tìm được Một tảng lớn rau dấp cá Không có bị người khai quật dấu vết Hơn phân nửa là nơi này người không biết loại này có thể ăn đi a tỷ, này có thể ăn sao Đại bảo vẻ mặt hoài nghi nhìn Tống Tân Đồng có thể, chính là có điểm lão. Tống Tân Đồng veo veo dễ cây, tuy rằng có điểm lão, nhưng vẫn là tạm chấp nhận có thể ăn. Đại bảo cùng tiểu bảo liếc nhau, đều dưới đáy lòng nghĩ, nhà bọn họ hảo nghèo, hiện tại chỉ có thể ăn cỏ dại đỡ đói, về sau không thể lại ăn như vậy nhiều, ăn, ít một chút, lưu đến ngày hôm sau lại ăn. Tống Tân Đồng căn bản không biết phía sau hai cái đề để đáy lòng hoạt động là cái dạng này, nàng đáy lòng cao hứng a nếu nói loại này thức ăn không ai ăn qua đó có phải hay không ý nghĩa nàng có thể cầm đi bán huyện thành người nhiều như vậy hẳn là vẫn là sẽ có người nguyện ý mùa nào thức nấy đi lòng mang cái này làm giàu mộc tổng tân đồng đào mạc ước mười cân tả hữu rau dấp cá cao hứng phấn chấn mà trở về đi lúc này liền tiểu bảo đều cực khổ mặt a tỷ ngươi đây là điên rồi sao Đại bảo đôi tay cố sức dẫn theo giọt, che, thầm nghĩ, chờ A tỷ ngày mai đã trở lại, hắn nhất định sẽ hảo hảo an ủi A tỷ. Trở lại thôn đã ngày ngà về Tây, dáng màu bao phủ toàn bộ thôn, gà gái tiếng người không ngừng, an tính mà tường hòa. Tống tân đồng nhìn phía chân trời biên ánh nắng chiều, thật dài thở dài một hơi, nếu đi tới nơi này, đã trở về không được, tả hữu ở thời gian kia nàng cũng là lẻ loi một mình. Không có gì đang ra nhớ, vậy ở chỗ này hảo hảo đem nhật tử quá đi xuống đi, nàng sẽ chỉ mình toàn lực, làm cái này ra càng ngày càng tốt. Tân đồng, ngươi ở nhà sao? Một cái thanh thúy như chim hoàng oanh chim chóc thanh âm phiêu tiến vào. Ờ, tống tân đồng đứng dậy đi đến rào tre bên cạnh, nhìn một cái nhu nhu, nhu nhược nhược tiểu cô nương mãn nhãn lo lắng nhìn nàng, trong đầu thực mau nhớ lại người này thân phận là hà gia nhị phòng tiểu nữ nhi hà bạch vân cùng nguyên chủ chơi đến không tồi hơn nữa hà gia nhị thúc cùng qua đời a cha cũng là cùng nhau chơi đến đại ngày thường cũng đối tống tân đồng nhiều hơn chiếu cố nghĩ vậy nhi tống tân đồng nhiệt tình đem hà bạch vân kéo tiến vào a vân sao ngươi lại tới đây ta đến xem ngươi nghe ta nãi nói hôm nay ngươi nãi muốn đem ngươi gả chồng hà bạch vân lo lắng không thôi Hôm nay ta cùng ta cha mẹ đi nhà ngoại đi hôn, cho nên hiện tại mới biết được, ngươi không có việc gì đi. Ta không có việc... Gì? Tống Tân Đồng xoay một vòng tròn nhi. Ngươi xem. Ngươi không có việc gì liền hảo. Hà Bạch Vân nhỏ giọng nói. Vậy ngươi tính toán làm sao a Tống Tân Đồng, còn có thể làm sao? Phải gả liền gả Tống Thanh Tú qua đi. Ta nhưng không gả. Tống Thanh Tú là đại bá nương Trương Thúy Hoa Tiểu Nữ Nhi, năm nay 11 tuổi, cũng mau đến làm mai tuổi tác. a Hà Bạch Vân suy suy nở nụ cười, nàng khẳng định không muốn, ta nghe nói nàng là phải gả cho quan lão gia nàng còn gả cho quan lão gia Tống Tân Đồng trong trí nhớ Tống Thanh Tú liền cùng nàng tên giống nhau, liền nhiều lắm chỉ là Thanh Tú mà thôi, còn cả ngày học đại gia Tiểu Thư diễn xuất, Nàng nhị ca không phải lập tức liền phải khảo đồng sinh sao Lại quá một năm lại khảo tú tài Về sau chính là phải làm quan Tống thanh tú nàng không làm quan thái thái Ít nhất cũng đến là cái tú tài Giống lục tú tài như vậy có công danh người Hà Bạch Vân nhỏ giọng nói Lại có chút cực kỳ hâm Mộ, ai không nghĩ gả cái tuấn tiếu có tiền đô a? Tống tân đồng nhẹ nhàng suy một tiếng Tú tài nào có như vậy hảo khảo Lục Tú Tài là ai? Tống Tân Đồng trong đầu không có này hào nhân vật, nhưng hôm nay là lần thứ hai nghe được tên của hắn. Lục Tú Tài ngươi cũng không biết à. Liền trong nhà tu năm gian gạch xanh nhà ngói kia một nhà, so thôn trưởng ra còn khí phái kia một nhà. Hà Bạch Vân nhỏ giọng nói. Nga! Tống Tân Đồng nghĩ tới là có như vậy một hộ người là thôn. Trung ngoại lai hộ. Cũng là duy nhất có tú tài nhân ra Ngày thường cũng không thế nào Người ngoài lui tới Hà Bạch Vân gật đầu Nếu không phải lục tú tài bị hủy dung Quá dọa người Tống thanh tú nhất định là phải gả cho hắn Tống tân đồng kinh ngạc Hủy dung Đúng vậy hẳn là lục phu tử chết bệnh đêm trước Lục tú tài cùng người đi ra ngoài Du ngoạn kết quả từ trên ngựa ngã đi xuống Nghe nói cả khuôn mặt đều hủy, hủy hoại Hà Bạch Vân khoa tay múa chân quá giỏi người. Lục Tú tài trước kia lớn lên rất đẹp. Tống Tân đồng tò mò hỏi, "Đẹp, trong thôn không có so với hắn càng đẹp mắt người." Hà Bạch Vân đại khái là cảm thấy để ra ngoại nam hơi xấu hổ, đỏ bừng một trương trắng nõn mặt. Trước kia muốn gả người của hắn không ít, hiện tại giống như liền không có. Tống Tân đồng bát quái hỏi, "Vậy còn ngươi?" "Ta, ta nhưng không thích hắn." Hà Bạch Vân trong đầu nhớ tới nhà ngoại Anh Tuấn đẹp biểu ca không khỏi lộ ra xấu hổ sắc bộ dáng. Tấm tắc nói muốn đến ai? À? Tống Tân Đồng thấy Hà Bạch Vân vẻ mặt hoài xuân bộ dáng không khỏi trêu ghẹo. Không có ai, đừng nói bậy. Hà Bạch Vân che giấu đánh hạ Tống Tân Đồng cánh tay. Ta nương làm ta hỏi một chút ngươi ngày mai còn muốn đi huyện thành? Nếu muốn đi vẫn là giờ mèo xuất phát. Đi. Tống tân đồng chém đinh chặt sắt nói, nàng không đi bán thế nào rớt kia một bò rau rớt cá đâu. Ngày hôm sau, gà đều còn không có đánh minh, tống tân đồng liền rời giường, đem. Nguyên chủ rậu dưới đáy giường hạ mấy chục cái đồng tiền sờ soạng ra tới, cẩn thận đếm một chút, tổng cộng 45 văn tiền, đây là trong nhà này toàn bộ gia sản. Cẩn thận đem tiền bên người phóng hào. lúc này mới cong sọt từ hướng hà ra chạy đến. Cùng hà ra người hội hợp về sau, ngồi xe lửa mạc ước đi rồi một cái nửa nhiều canh giờ lộ, trời sáng mới đến huyện thành. Huyện thành tên là Thanh Giang huyện, là lĩnh nam dưới thành hạt 16 huyện chung, tương đối xa xôi một cái. Huyện thành, không thể nói nhiều phồn hoa, nhưng trung quy là cái huyện thành, tử lầu, quán ăn, khách điếm, cái gì cần có đều có. Hà ra nhị thẩm hỏi, tân đồng, Ngươi vẫn là đi giặt hồ phòng sao? Giặt hồ phòng ở bắc, phố bên kia, cùng Hà Gia Nhị thẩm bọn họ muốn đi nam phố cách khá xa. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút, muốn đi, lần trước tiền công còn không có lấy. Kia khi nào trở về nhà đi? Hà Gia Nhị thẩm lại hỏi, còn không biết, Tống Tân Đồng là tính toán nhiều dạo. Một dạo, kia nếu là phải về nhà, giờ thân một khắc ở cửa thành chờ như thế không đuổi kịp ngươi liền đi tìm lý đại gia xe bỏ hồi thôn đi hà gia nhị thẩm hôm nay là đặc biệt vào thành thế hà bạch vân thân nhị ca mua làm mai quà tặng chỉ hoan không được tống tân đồng gật đầu ta đã biết nhị thẩm cùng hà gia nhị thẩm tách ra về sau tống tân đồng đi trước giặt hồ phòng kết trước vài lần tiền công sau đó liền bay thẳng đến trong trí nhớ cát tường tử lầu đi đến a cha qua đời trước cùng nàng nói qua huyện thành liền này gian tửu lầu lớn một chút làm đồ ăn cũng hương hắn cách mấy cái phố đều có thể nghe được đến cũng không biết có phải hay không thật sự dù sao tống tân đồng đến thời điểm tửu lầu không có gì người đang ở trên quầy hàng tính sổ trưởng quầy nhìn tống tân đồng trang điểm liền biết nàng không phải tới ăn cơm nhưng vẫn là hảo ngôn hảo ngữ hỏi khách quan có chuyện gì nhi sao Tống Tân Đồng cũng biết chính mình này. Thân nghèo bức trang điểm nhập không được này đó người thành phố mắt, bất quá cũng không giả, trực tiếp hỏi, trưởng quầy, các ngươi nơi này thu đồ ăn sao? Đồ ăn? Trưởng quầy cười cười, lắc lắc đầu, chúng ta đồ ăn đều có người tặng. Ta đây là mới mẻ đồ ăn, ngày mùa hè ăn vừa lúc, thanh nhiệt giải độc. Tống Tân Đồng đem sọt buông, trưởng quầy ngươi đừng vội đuổi ta đi. Ngươi nếu không trước thử xem lại nói Một bên chạy đường tiểu nhị hết chỗ nói rồi Còn không Có gặp qua như vậy ra mặt giày cô nương đâu Còn có loại này đồ ăn Trưởng quầy nhưng thật ra nhắc tới một tia hứng thú Chủ nhân mấy ngày nay lão nói thiên nhiệt thượng hỏa Nếu thực sự có loại này đồ ăn Nhưng thật ra khá tốt Thật sự Tống tân đồng đem sọt rau rấp cá đem ra Cái này kêu rau rấp cá Ăn nhiều nó có thể đạt tới thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu tiêu sưng hiệu quả. Rau dấp cá, tên này nghe tới nhưng thật ra mới mẻ. Trưởng quầy cầm lấy một cây nghe nghe. Như thế nào như vậy gây mũi Nga, hương vị cũng quá quái. Nghe tuy rằng quái, nhưng ăn lên hương vị nhưng không kém. Tống Tân Đồng bắt một tiểu đem rau dấp cá ra tới. Trưởng quầy ngươi có thể cho các ngươi đầu bếp thử một lần. Rau trộn, xào thịt năng canh đều được. trưởng quầy thấy tống tân đồng như vậy tự tin, ý bảo một bên chạy đường tiểu nhị làm đầu bếp làm ra tới thử một lần. rau trộn phía trước nhớ rõ dùng muối yên một chút, đi đi hơi nước. tống tân đồng hào, tâm nhắc nhở nói, tiểu cô nương yên tâm, ta này đầu bếp làm rau trộn tay nghề thực không tồi. đây là biến tướng nhắc nhở nàng không cần khoa tay múa chân sao? tống tân đồng bĩu môi. Thật là bạch hảo tâm Cô nương uống trà Chạy đường tiểu nhị bưng nước trà cùng điểm tâm ra tới Đa tạ Tống tân đồng đoan đoan chính chính ngồi ở băng ghế thượng Chờ trong phòng bếp hiệu quả Thực mau Chạy đường tiểu nhị bưng một phần rau trộn cùng tiểu xào thịt ra tới Hương khí bún Phía Lập tức liền gợi lên tống tân đồng thân thể này thèm trùng Lâu lắm không ăn qua thịt Nàng nhìn không được nuốt nuốt nước miếng thường xuyên ăn thịt trưởng quầy đều là không có gì cảm giác, cầm lấy chiếc đũa nếm nếm, tức khắc đáy lòng vui vẻ, nhưng vẫn là mặt vô biểu tình gật gật đầu, đoan đi cấp chủ nhân nếm thử, thật là cáo già, tống tân đồng mang trà lên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, ngẫu nhiên ăn một cái khô quát bẹp điểm tâm, đáy lòng âm thầm nghĩ, hương vị, thật không thế nào hảo, mà ước một chén trà nhỏ công phu sau, Chạy đường tiểu nhị chạy chậm ra tới Chiều trưởng quầy thì thầm vài câu Trưởng quầy gật gật đầu Dừng lại bát bàn tính tay Vị cô nương này Ngươi nơi này ta đều mua Hai văn tiền một cân thế nào Tống tân đồng tới phía trước nhưng hỏi thăm qua Trên núi nấm mèo cùng nấm lớn Cũng có thể bán được bảy văn tiền một cân Đây là khi dễ nàng vừa tới Cái này địa phương sao Trưởng quầy nhìn ra nàng không tình nguyện Cô nương Gian ngoài rau xanh hai văn tiền khả năng mua 4-5 cân. Trưởng quầy, ngươi cũng nói là rau xanh. Tống Tân Đồng lôi kéo chính mình giỏ cá hương thảo. Chúng nó có thể so cỏ xanh hữu dụng nhiều. Không đều giống nhau là thảo sao. Chạy đường tiểu nhị nói thầm. Tống Tân Đồng lạnh lùng nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái. Vậy ngươi dùng thảo xào thịt đi thôi. Chạy đường tiểu nhị bị nghẹn họng Tống Tân Đồng cũng không vô nghĩa. Trưởng quầy. Chúng ta an tâm buôn Bán Liền nói cái thành tâm giới Ta cũng không cần cao Liền cùng trên núi nấm lớn một cái giới liền thành Này cũng quá quý Trưởng quầy không muốn Nấm mèo cùng nấm lớn là bởi vì ăn ngon Hơn nữa khó thải Cho nên giá cả mới quý Cái này cái gì rau dấp cá Nhìn qua cũng không giống như là khó thải đồ vật Đây đều là ta trèo đèo lội suối Cực cực khổ khổ thải trở về So nấm lớn còn khó thải tống tân đồng ủy khuất xoa xoa đôi mắt nếu trưởng quầy cảm thấy không được ta đây lại đi nơi khác nhìn xem đi nói xong liền làm bộ phải đi trưởng quầy vội đem nàng kêu hạ bốn văn một cân như thế nào bảy văn năm văn bảy văn tống tân đồng không muốn hạ giá đây là mới mẻ đồ ăn trưởng quầy đại nhưng qua tay một cân nhưng bán mấy chục văn Thượng trăm văn đều được Tội gì cùng ta này liền cơm đều ăn Không được nông nữ so đo này Một hai văn tiền Mới hai không văn tiền Trưởng quầy còn đích sát trướng mắt Hơn nữa liền chủ nhân đều tương đối Thích này ngon miệng hương vị Cho nên không có nhiều do dự Hảo y ngươi Bảy văn Này liền cho ngươi lấy tiền Trưởng quầy lấy ra dây sâu tiền Tới số ra tám tư văn đưa cho tống tân đồng Tiếp nhận đồng tiền Tống Tân Đồng đáy lòng trộm cười, nhưng trên mặt vẫn là thật phần bình tĩnh. Trưởng quầy, kia về sau ta còn đưa tới. Trưởng quầy nhìn nàng một cái, thấy nàng cầm tiền còn như vậy bình tĩnh, âm thầm gật gật đầu. Chờ thêm mấy ngày lại nói bãi, ta cũng không biết có. Thể hay không bán đi đâu. Trưởng quầy yên tâm, nhất định sẽ bán đi. Tống Tân Đồng đánh cam đoan, đó là tốt nhất. Trưởng quầy nhìn gian ngoài ngày ngày hơi cao, lại quá nửa cái canh giờ khách nhân nên tới cửa. Canh giờ không còn sớm, ta cũng không tiếp đón ngươi. Thấy trưởng quầy đã tiễn khách, tống tân đồng cũng không hề lưu lại. Đa tà trưởng quầy, ta có thể đem này bàn điểm tâm mang đi sao? Trưởng quầy nhìn kia bàn điểm tâm liếc mắt một cái, bất quá là mấy văn tiền. Đồ vật, lấy đi lấy đi. Đa tà trưởng quầy, Tống Tân Đồng cầm hao hết môi lưỡi mới lấy tới 8 tư văn đồng tiền, vui sướng đi ra tửu lầu. Nếu là đặt ở hiện đại, chính là mấy ngàn thượng vạn nàng cũng không không như vậy vui vẻ. Quả thật là hoàn cảnh thay đổi, tâm cảnh cũng thay đổi. Từ tửu lầu ra tới, Tống Tân Đồng liền thẳng đến chợ bán thức ăn bên trong một nhà tương đối tiện nghi lương cửa hàng. Trong nhà hiện tại là một chút lương thực đều không có, cần thiết mua một ít chợ. Về mới được, nàng có thể mỗi ngày ăn cỏ xanh khoai lang đỏ nhưng hai đứa nhỏ không được a lão bản là cái nhìn qua quen thuộc đại gia cô nương muốn mua chút cái gì ta mua tống tân đồng nhìn thoáng qua lương thực tinh gạo trắng ý giá mười lăm văn một cân nàng toàn thân gia sản cũng là có thể mua mười lăm cân hắc mặt cùng toái mễ bán thế nào hắc mặt năm văn một cân toái mễ có chút phát chiều Tiện nghi bán, 6 văn 1 cân. Tống tân đồng gật gật đầu, cái. Này giá cả còn có thể tiếp thu, trước đem chắp vá mua một ít, cho ta 10 cân hắc mặt, 5 cân toái mễ. Lão bản thực mau tán thưởng, tổng cộng 80 văn. Vừa đến tay đồng tiền còn không có phóng nhiệt sống đâu, lại hoa đi ra ngoài. Tống tân đồng oán niệm thanh toán tiền bạc, cõng nặng chịu sọt chậm rãi đi ra ngoài, đi rồi vài bước liền nghe được một cái trung khí 10 phần thanh âm, tống ra mỗi tử, tới họp chợ A. Tống Tân Đồng phản xa có điều kiện chiều thanh âm nơi. Phát ra nhìn lại, ai ngờ nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng vải thô áo ngắn 50 tơi tuổi lão nhân, đôi tay cầm thiết thịt dao nhỏ qua lại ma, chiều nàng lộ ra hung thần ác sát cười, cùng với đen xì hàm răng. Tống Tân Đồng bị dọa đến chạy nhanh quay đầu đi. Ai nha, mẹ nha, lão nhân này là ai a còn gọi nàng muội tử nàng thoạt nhìn thực lão sao mã đồ tể đây là ai a lại một thanh âm vang lên là chúng ta cách vách thôn muội tử mã đồ tể lớn tiếng nở nụ cười ngươi đều năm mươi vài còn kêu nhân ra một tiểu cô nương muội tử ngươi có xấu hổ hay không a không biết là ai suy một tiếng mã đồ tể cười hắc hắc ý có điều chỉ nói các ngươi không biết ta thiên là mã đồ tể chính là trương bà tử nói cái kia mã đồ tể tống tân đồng bị hắn miệng đầy răng vàng khè ghê tởm không muốn không muốn vùi đầu bay nhanh hướng phía trước mặt đi đến mã đồ tể gân cổ lên hô lớn tống ra muội tử đừng đi a mau tới lấy một đao thịt mỡ trở về ăn không cần ngươi tiền tống tân đồng phía sau lưng tê dại ai là ngươi muội tử a lăn xa một chút chờ chạy xa, Tống Tân Đồng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, may mắn không có đuổi theo. Nhìn mã đồ tể bộ dáng, chỉ sợ vẫn là không biết ngày hôm qua chuyện này, ngày hôm qua Trương bà tử cùng Trương Thúy Hoa bị thu bà bà các nàng cấp doa sợ, nhưng khó bảo toàn các nàng sẽ không tái khởi tâm tư, xem ra còn phải tiểu tâm phòng bị mới là, nàng nhưng không nghĩ mới vừa xuyên qua tới một hai ngày đã bị gả đi ra ngoài quá khủng bố bình tĩnh ngồi lại lúc sau tống tân đồng cong sọt tiếp tục chiều chợ bán thức ăn xuất khẩu vị trí thịt quán đi đến cô nương mua thịt bán thịt là cái thân cường thể tráng phụ nhân giọng đặc biệt đại chân đến tống tân đồng lỗ tai đau tống tân đồng nhìn trắng bóng thịt mỡ nuốt nuốt nước miếng này thịt bao nhiêu tiền một cân mười tám văn Phụ nhân vỗ vỗ dầu mỡ thịt mỡ, ta này thịt nhưng hảo đâu, ăn. Một khối là có thể để nửa tháng. Tống tân đồng sờ sờ túi tiền dư lại 70 văn, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển qua thịt nạc thượng. Cái này đâu? Phụ nhân nói, cái này 12 văn, bất quá không được việc a Thật là không được việc, hơn nữa trong nhà căn bản không có du tới xào thịt nạc. Tống tân đồng do dự một chút, cho ta 2 cân. Ta chỉ có bốn mươi văn. Hảo. Phụ nhân nhưng thật ra sảng khoái lưu loát. Cũng không có bởi vì nàng mua thiếu mà ghét bỏ. Tống tân đồng nhìn chằm, chằm sưng hai cân vừa vặn. Ngươi yên tâm, ta cũng không thiếu cân thiếu lạ. Bảo đảm cho ngươi sưng đủ rồi. Phụ nhân lưu loát lấy dây cỏ đem thịt xuyến lên. Cô nương, ba sáu văn. Tống tân đồng tiếp nhận thịt. Liếc liếc mắt một cái treo ở một bên ống cốt. Này xương cốt bán thế nào? Ngươi muốn à? Toàn cho ngươi, năm văn tiền. Tống tân đồng nhìn bị cạo trụi lủi xương cốt. Tất cả đều là xương cốt còn như vậy quý. Kia bốn văn hảo. Này đó xương cốt cơ hồ là không ai muốn. Bán không ra đi cũng chỉ có thể lấy về ra uy cầu. Tống tân đồng nhìn một bên không nhúc nhích quá gan heo. Kia gan heo đâu? Phụ nhân nói, tam văn, toàn bộ cho ngươi. Sương cốt cùng gan heo Cùng nhau bốn văn Được không Tống tân đồng mắt trong mong nhìn phụ nhân ngữ khí khẩn cầu hỏi Phụ nhân nghĩ nghĩ Bốn văn liền bốn văn Tổng so bán không ra đi hảo Toàn cho ngươi Phụ nhân lên mặt lá cây đem gan heo Cùng bánh bao thịt lên Cái này thiên nhiệt Phóng không Được Cô nương nhưng đến sớm chút ăn cho thỏa đáng Không quan hệ Trong nhà có giếng Tống Tân Đồng đếm 40 văn tiền cấp phụ nhân. Cảm ơn thím, lần sau còn tới cố nhà ngươi sinh ý. Phụ nhân thu tiền bạc, sang sảng cười. Kia lần sau lại đến a Cho rằng chính mình được tiện nghi Tống Tân Đồng cong sọt hướng cửa thành đi đến. Rốt cuộc cửa thành thời điểm vừa đến giờ thân. Không nghĩ tới hà gia nhị thẩm các nàng đã trở ở nơi đó. Hà bà bà, nhị thẩm, ngượng ngùng cho các ngươi đợi lâu. Tống Tân Đồng ngượng ngùng chiều Hà Gia bà bà nói, nàng có điểm sợ Hà Gia cái này không thế nào nói chuyện lão thái thái, vừa thấy chính là thực khôn khéo, uy nghiêm cảm giác. Hà Gia nhị thẩm nói, chúng ta cũng là vừa đến, còn đang đợi Bạch Vân, Mây Trắng, hắn đại ca cùng đại tẩu đâu. Nguyên lai like người còn không có tề a vậy là tốt rồi. Tống Tân Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay các nàng ngồi chính là Hà Gia xe lừa, Hơn nữa hà bà bà, hà nhị thẩm, còn có bạch vân, mây trắng, đại ca đại tẩu, tổng cộng 5 người. Hà bà bà nhìn tống tân đồng sọt liếc mắt một cái, đều mua chút cái gì a Mua mấy cây xương cốt, đại bảo cùng tiểu bảo đang ở trường thân thể, đến uống nhiều canh xương hầm. Tống tân đồng hào phóng đem cái ở mặt trên lá sen xốc lên. Hà nhị thẩm đồng tình nhìn tống tân đồng, theo bản năng đem nàng lời nói phiên dịch thành, mua không nổi thịt. Chỉ có thể mua điểm xương cốt về nhà nếm thử thịt mùi vị, nàng nhưng thật. Gia rất muốn hỗ trợ, nhưng trong nhà đều là bà bà ở quản gia, nàng cũng là vô năng vô lực. Hà bà bà nhấp cái mặt, ngươi sớm như vậy liền về nhà, về sau đều không đi giặt hồ phòng. Tống tân đồng ma không chuẩn nàng là ý gì, nhưng vẫn là thành thật gật đầu. Giặt hồ phòng bên này sinh ý cũng không tốt lắm, cho nên tạm thời trước không đi. Không đi cũng hảo giặt hồ phòng quần áo đều là chút đại nam nhân tuy nói chỉ là áo ngoài nhưng ngươi trung quy còn chỉ là cái cô nương ra hà nhị thẩm nhưng thật ra tán đồng nàng không đi tống tân đồng gật gật đầu chiều cửa thành nhìn lại đông ca cùng tẩu tử tới hà nhị thẩm cùng cùng bà bà đồng thời chiều cửa thành nhìn lại hà đông cùng còn có ngượng ngùng tân hôn thê tử vạn hồng đã đi tới nãi nãi nương Chờ lâu rồi đi. Ta đi điểm tâm phô mua một bao điểm tâm. Lại mềm lại ăn ngon. Nãi nãi hàm răng không thể ăn cái này tốt nhất. Như thế nào lại loạn tiêu tiền. Hà bà bà tuy rằng ngoài miệng nói. Như vậy. Nhưng trên mặt ý cười không ngừng. Vạn hồng cầm một khối cấp tống tân đồng. Tân đồng cũng ăn. Tống tân đồng xua tay cự tuyệt. Không cần không cần. Cấp bà bà ăn. Tuy nói hà ra người hiền lành. Nhưng nàng lại không thể không hiểu lễ nghĩa, làm ngươi cầm liền cầm. Hà bà bà cũng không phải keo kiệt người, một khối điểm tâm vẫn là thỉnh đến khơi. Cảm ơn tẩu tử, tống tân đồng cũng không hề chống đẩy, tiếp nhận điểm tâm, nhưng là không có ăn, lấy về ra cấp đại bào. Tiểu bảo ăn, trở lại trong thôn đã là giờ dậu sơ, khốc nhiệt bao phủ toàn bộ thôn nhỏ. Tống tân đồng đỉnh đại thái dương cong sọt hướng thôn đuôi cũ nát cỏ tranh phòng đi đến. Rất xa liền thấy đại bảo cùng tiểu bảo đứng ở điền biên trên đường nhỏ, hướng tới hà gia nhà ở bên này nhìn xung quanh. Này hai tiểu ra hỏa, như vậy nhiệt còn ở bên ngoài phơi, không sợ bị cảm nắng sao. A tỷ, ngươi đã về rồi. A tỷ, A tỷ. Hai cái tiểu tử chăm miệng một lời kêu A tỷ, giải khai chân. Nha tử chiều tống tân đồng chạy tới Đừng chạy, đừng chạy Tống tân đồng đáng sợ này Hai hải tử rơi vào trong nước Tiểu bảo thân thể yếu đuối một ít Đến lúc đó Nhiễm phong hàn Nhưng chịu không nổi Hai cái tiểu tử chạy vào Một tay kéo một bên a tỉ, ngươi nhưng đã trở lại Ta đều đói bụng Ta không phải ở trong nồi nấu khoai lang đỏ sao Tống tân đồng đem hai người Hướng lộ trung ương lôi kéo Rất sợ hai người bị tê đi xuống ăn xong rồi a tiểu bảo nói đại bảo không nói chuyện lôi kéo tống tân đồng tay hỏi a tỉ ngươi bồi cái gì a mua các ngươi nhất muốn ăn thịt tống tân đồng cười nói thịt a đại bảo cùng tiểu bảo đôi mắt đều sáng nhìn không được nuốt nuốt nước miếng thật sự a thật sự chúng ta này liền làm tống tân đồng đẩy ra viện môn bồi tiến trong phòng bếp buông Lúc này mới đại thở hổn hển một hơi, xoa xoa bả vai, mệt mỏi quá. Hai tiểu hài tử đem sọt thượng lá cây mở ra, xương cốt. Ở dưới đâu? Tống Tân. Đồng đem xương cốt nói ra phóng tới buồn gỗ, lại đem thịt mỡ, gan heo, hắc mặt, toái mễ đều đem ra. Ô, nhiều như vậy. Hai cái tiểu tử nha nha nha thét chói tai, cao hứng đều xoay quanh nhi. Đại bảo nuốt nuốt nước miếng tới gần nằm liệt ngồi ở tiểu băng ghế thượng Tống Tân Đồng, nhỏ giọng hỏi, A tỷ, nhiều như vậy xài hết bao nhiêu tiền A? Không có việc gì, A tỷ sẽ kiếm. Tống Tân Đồng vỗ vỗ đại bảo đầu nhỏ hạt dưa, đáy lòng hiện lên một trận buồn bã như vậy tiểu liền. Sẽ thế trong nhà tính toán, quả thật là hiểu chuyện. Đại bảo cô chấp hỏi, kia hoa nhiều ý sao? Tống Tân Đồng lập tức nói sang chuyện khác, ta hôm nay đem ngày hôm qua rau dại bán tám tư văn tiền nhiều như vậy đại bảo mở to hai mắt chúng ta đây lại lấy đào tiểu bảo cũng thấu lại đây ta cũng đi không nóng này ngày mai lại đi đào đến lúc đó ngày sau họp chợ thời điểm lại đi bán tống tân đồng đấm đấm lưng khom lưng đem từ tiểu lầu thảo tới điểm tâm đưa cho đại bảo cùng tiểu bảo đây là mua nhà của chúng ta đồ ăn tiểu lầu cấp nhanh ăn đi tiểu bảo mồm to cắn mồm miệng không rõ nói a ô ăn ngon tống tân đồng đem dư lại điểm tâm bao lên bất quá chỉ có thể ăn một khối còn lại lưu trữ ngày mai lại ăn tiểu bảo chớp thủy nhuận đôi mắt chính là ăn ngon còn muốn ăn tống tân đồng vỗ vỗ tiểu bảo bẹp bẹp bụng lập tức liền ăn cơm chiều ngươi muốn hay không lưu một chút bụng tới ăn thịt a hảo chỉ ăn một khối Tiểu bào hiểu chuyện đồng ý, Đại bào cầm đi phóng hào, Tống Tân đồng đem điểm tâm đưa cho Đại bào, nhìn Tiểu bào không thể làm hắn ăn vụng, Đại bào thật cẩn thận tiếp nhận điểm tâm, đắc ý nhìn thoáng qua Tiểu bào, lớn tiếng đáp, ân. Tống Tân đồng nhìn thoáng qua Điền biên Thái Dương, lúc này nấu cơm có phải hay không sẽ có một chút sớm a, quản nó, dù sao đã giờ dậu làm tốt cơm. Cơm nước xong tắm rửa một cái, thiên cũng liền đen, nói làm liền làm, tống tân đồng nhanh nhẹn đem, nồi rửa sạch sẽ, đem xương cốt qua một lần thủy lúc sau liền bỏ vào trong nồi, dư lại xương cốt cùng gan heo liền toàn bộ để vào trong rổ, treo ở giếng nước. Nhà ở mặt sau này khẩu giếng là nguyên chủ cha chính mình đào, bởi vì ở thôn đuôi, tới gần trong thôn suối nước, này phụ cận thủy đều đặc biệt dư thừa. Cho nên tùy tiện đào hơn 2 thước, nước giếng liền dậy, hơn nữa thủy còn thực lạnh, còn có thể đương cái tủ lạnh sử dụng, đem xương cốt cùng gan heo treo ở giếng lúc. Sau, lại lần nữa đem một chế nắp giếng che lại đi lên, còn đè ép một khối hơn 10 cân cục đá, lúc này mới yên tâm chiều giếng nước bên cạnh đất trồng rau đi đến. Này khối đất trồng rau có 3 phần mà bộ dáng đại bộ phận bị nguyên chủ loại khoai lang đỏ. Còn lại dư lại mấy hành loại một chút thường thấy rau xanh, bất quá bởi vì sẽ không chăm sóc, cho nên lớn lên không thế nào đẹp. Tống tân đồng tùy ý từ bên cạnh chỗ rút mười tới hoa diện mạo không thế nào đẹp cộng hoa tỏi non. Dùng để xào thịt mỡ, lại ở phụ cận đánh giá, có hay không có thể dùng để hầm canh hoặc là xào gan heo đồ ăn. Khắp nơi nhìn một vòng, thế nhưng làm nàng phát hiện ở trong bụi cỏ phát hiện huyết bì thái tống tân đồng hưng phấn không thôi lấy cái này xào gan heo chính thích hợp a hơn nữa này một mảnh hẳn là có thể véo cái mười tới cân đi đến lúc đó có phải hay không cũng có thể cầm đi bán quả thực là càng nghĩ càng hưng phấn a đại bảo tàng hảo điểm tâm sau liền tìm lại đây liền thấy tống tân đồng ngồi xổm trong bụi cỏ véo màu đỏ cỏ dại hắn mêu máo trong nhà đều có thịt ăn vì cái gì còn muốn ăn rau dại a tỷ có phải hay không lại lừa hắn tống tân đồng kháp một tiểu đem huyết bì thái về sau liền trở về đi lập tức liền thấy đại bảo muốn khóc không khóc đứng ở chỗ đó nhìn chính mình làm nàng đau lòng muốn mệnh vội không ngừng chạy tới hỏi làm sao vậy muốn ăn điểm tâm không phải đại bảo ngạnh chịu đựng không có khóc tống tân đồng nghi hoặc khó hiểu đó là vì cái gì tiểu bảo đánh ngươi không có Đại Bảo cúi đầu chơi chính mình ngón tay Tống Tân Đồng này liền không hiểu đó là vì cái gì Đại Bảo chỉ vào Tống Tân Đồng trong tay huyết bì thái A tỷ ta không ăn thịt ngươi đứng ăn cỏ dại ai nha này không phải cỏ dại đây cũng là có thể ăn Tống Tân Đồng đem Đại Bảo báo lên A tỷ làm cho ngươi nếm thử đến lúc đó Đại Bảo nếu là cảm thấy ăn ngon chúng ta lại véo đi bán tiền được. Không, sẽ không trúng độc sao. Đại bảo nhớ do A cha nói qua càng tươi đẹp nấm lớn càng có độc. Cái này đều hồng thành bộ dáng này. Không có độc, đừng sợ. Tống Tân Đồng ôm đại bảo vào trong phòng bếp. Tiểu bảo mắt sắc thấy, cũng nhào tới. A tỷ, ta cũng muốn ôm. A tỷ ôm bất động Tống Tân Đồng đem đại bảo thả đi xuống. Làm ca ca ôm ngươi. Không cần, liền phải A tỷ tiểu bảo ngạnh cổ không muốn ca ca cũng như vậy tiểu như thế nào ôm đến khởi hắn đừng náo loạn, a tỷ nhưng mệt mỏi đại bảo đi đến tống tân đồng phía sau thế nàng ấn bả vai hảo điểm không có a tỷ tuy rằng không có gì lực độ nhưng tống tân đồng vẫn là khen hảo điểm đại bảo thật ngoan ta phải cho a tỷ đấm lưng tiểu bảo cũng không cam lòng yếu thế Tống Tân Đồng một bên thêm xài, một bên nói, đa tà A, có các ngươi cũng thật hào, chúng ta đều đối A tỉ hào, về sau cũng là, đại bảo cùng tiểu bảo cùng nhau nói, hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, Tống Tân Đồng hầm, một nồi thuần xương cốt nùng canh, lại đơn giản làm cái cọng hoa tỏi non xào hâm lại thịt, còn làm cái xào gan heo, tuy rằng gia vị liêu rất ít, nhưng mùi hương nhi lại thập phần nồng đập, ba người đều nhìn không được nuốt nước miếng, tiểu bảo lọc cọc lọc cọc nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm thịt bất động, a tỉ, khi nào có thể ăn, tống tân đồng cấp một người múc một chén canh, ăn canh là có thể ăn, vừa dứt lời, hai cái tiểu tử nâng lên chén liền uống lên lên, một bên uống, một bên nói, ân ân ân, hảo uống, hảo uống, cơm chiều qua đi, ba người đều đinh tròn trịa bụng ngồi ở trong viện, Nhìn chân trời tàn lưu ánh nắng chiều Thỏa mãn đánh cái nó cách Hảo hạnh phúc Tiểu bảo đột nhiên nói một câu Nếu là mỗi ngày đều như vậy hạnh phúc thì tốt rồi Đại bảo cũng là như thế này tưởng Quay đầu nhìn Tống Tân Đồng Tống Tân Đồng cười cười Sờ sờ hắn đầu Sẽ Ngày hôm sau Mặt trời lên cao Tống Tân Đồng đang ở trong viện lượng quần áo Đột Nhiên nghe được một cái rồn rập tiếng khóc từ bên ngoài truyền đến Này nhà ai hài tử khóc đến thảm như vậy a? Đi đến sân biên gia bên ngoài nhìn lại, thấy một cái tiểu hài nhi chính chiều nhà mình sân đã đi tới. Nhìn kỹ xem, nguyên lai là Tạ Thẩm tử gia tiểu nhi tử, sáng sớm đã kêu xong bảo thai hai cái đi trong thôn dòng suối nhỏ lưu chơi, như thế nào hiện tại khóc sướt mướt đã trở lại? Chẳng lẽ là song bảo thai đã xảy ra chuyện? Tưởng tượng đến nơi này, Tống Tân đồng đáy lòng liền luống cuống, vội vội vàng vàng hướng ra phía ngoài đi đến. cậu đàn nhi có phải hay không đại bảo cùng tiểu bảo xảy ra chuyện nhi? cậu đàn nhi vừa thấy đến tống tân đồng liền tìm tới rồi người tâm phúc tiếng khóc lớn hơn nữa, khóc đến ngao ngao thẳng kêu, thở hổn hển nói: đại bảo bị vạn tứ nhi đẩy đẩy đến trong sông đi. trong sông tống tân đồng sắc mặt biến đổi, các ngươi không phải ở dòng suối nhỏ lưu chơi sao? Đào hoa thôn địa thế không tốt, chung quanh đều là vùng núi, trong núi có điều dòng suối dọc theo thôn vòng nửa vòng, sau đó hướng cửa thôn bên ngoài sông nhỏ chảy tới. Bởi vì dòng suối nhỏ thực thiền cũng liền đến đại bảo bọn họ cẳng chân bụng, cho nên Tống Tân Đồng mới yên tâm bọn họ đi chơi, như thế nào đi thôn bên ngoài trong sông đâu. Tống Tân Đồng đáy lòng hoảng đến không được, liền rào tre môn cũng chưa tới kịch quan, liền chiều cửa thôn chạy tới chờ nàng vội vàng chạy đến cửa thôn bờ sông thời điểm phát hiện một người đều không có sẽ không đã xảy ra chuyện đi tống tân đồng sợ tới mức mặt lập tức trắng bệch vội hô to đại bảo tiểu bảo hô vài thanh cũng chưa ứng tống tân đồng nhìn bình tĩnh nước sông cởi ra giày liền phải chiều trong nước nhảy đi a tỷ tiểu bảo khóc sướt mướt thanh âm từ phía sau truyền đến ồ ồ ồ, tống tân đồng xoay người vừa thấy, liền phát hiện tiểu bảo cả người ướt lộc cộc đứng ở cây đào trong rừng, nhắc tới tâm bắt đầu hạ xuống, nước mắt, xôn xao một chút chảy xuống dưới, chìu chìu cái mũi mắng, chạy đi đâu ngươi, ta kêu ngươi ngươi như thế nào không ứng a, trốn tránh thực hảo chơi đúng không, tin hay không ta chìu ngươi a, hoa tiểu bảo bị bị giống đến càng khóc càng lợi hại, càng là nói không nên lời, Tống Tân Đồng cũng không rảnh lo xuyên dày, quang chân liền chiều hắn chạy qua đi, ngồi xổm dưới đất thượng lôi kéo Tiểu Bảo tay, vội vàng hỏi, đại bảo đâu? Ca ca, Tiểu Bảo thút tha thút thiết nước nở. Nửa ngày không có nói ra, Tống Tân Đồng gấp đến độ giống lên, mau nói a, người khác đâu? Tiểu Bảo khóc đến thở hổn hển, bắt đầu đánh cách. Tống Tân Đồng ôm Tiểu Bảo, nhẹ nhàng vỗ hắn bối thế hắn thuận khẩu khí, tiểu bảo không khóc a tỷ không phải cố ý hung ngươi đại bảo đi đâu trong rừng truyền đến tiếng bước chân tống tân đồng quay đầu hướng bên trong nhìn lại thế nhưng phát hiện đại bảo bị một người nam nhân ôm đi ra ngoài chờ đến gần mới phát hiện người nam nhân này cả người đều ước đẫm hẳn là hắn cứu nàng đại bảo cùng tiểu bảo đại bảo tống tân đồng buông ra tiểu bảo chiều nam nhân chạy qua đi Lục Vân Khai cúi đầu nhìn thoáng qua gắt gao bắt lấy chính mình quần áo tiểu hài tử, nhàn nhạt nói, hắn không có việc gì, chính là bị doa sợ. Tống Tân Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị từ hắn trong tay đem đại bảo tiếp nhận tới khi, liền nghe thấy hắn nói, chính là đụng vào đầu, ta đã tìm cầm máu thảo dược cho hắn cầm máu. Tống Tân Đồng vội vàng xem xét đại bảo đầu, phát hiện trên chán đã đắp thảo dược. Thấy đã không đổ máu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại bảo, đại bảo. Tống Tân Đồng hô vài tiếng, đại bảo cũng chưa cái gì phản ứng. Sốt ruột hỏi, đại bảo, như thế nào không để ý tới A tỷ A. Hắn có điểm doa sợ, tốt nhất là thỉnh cái đại phu nhìn một cái. Lục Vân khai đạm thanh nói, trước đưa hai người bọn họ trở về. u u hào. Tống Tân Đồng liên tục gật đầu, cúi đầu nhìn. Thoáng qua vẫn luôn ôm chính mình chân tiểu bào, không thể không hướng nam nhân cầu cứu, phiền toái công tử hỗ trợ đưa chúng ta đoạn đường, ta thật sự là vô pháp ôm hai người trở về. Lục Vân Khai nhìn thoáng qua tống tân đồng bị tẩm ướt mỏng sam, mơ hồ có thể nhìn Phật phòng dãy núi, bay nhanh dịch khai đôi mắt, dụ xuống đôi mắt, tự nhiên là có thể, về đến nhà về sau, lại cấp song bào thai thay đổi làm quần áo về sau. Tống Tân Đồng lúc này mới đi ra, lúc này mới có tâm. Tình đi quan sát cái này cứu nhà nàng đại bảo cùng tiểu bảo người. Hắn tuổi tác mạc ước ở 17-8 tuổi tác, diện mạo tuấn tú, mặt mày sáng sủa. So hiện đại tự xưng là khó được một ngộ tiểu thịt tươi còn phải đẹp. Duy nhất không được hoàn mỹ trên má có một cái thật dài vết xẹo. Từ mi cung đến mắt đuôi, lại đến trên má, mạc ước có 15cm trường nhưng cũng không có ảnh hưởng mỹ quan, chỉ là đột nhiên vừa thấy sẽ bị dòa nhảy dựng. Hơn nữa người này tuy rằng chỉ xuyên một thân tế vải bông, nhưng cả người lại lộ ra một cổ ôn nhuận thanh nha khí chất, nhìn qua một chút đều không giống người nhà quê, ngược lại giống cái loại này đại gia tộc ra tới cầu ấm, có không thể khinh nhờn khí chất. Duy nhất tiếc nuối chính là này chương có tì vết mặt, tống tân đồng đáy lòng than đáng tiếc, nếu hoàn hảo không tổn hao gì kia liền thật là tuyệt thế giai nhân. Lục Vân Khai không thích người khác đánh giá chính mình gương mặt biểu tình, cũng không quá thích người khác đồng tình ánh mắt, tuy rằng đã có ba năm, cho dù hắn sớm đã tiếp nhận rồi, còn là không mừng, nhận thấy được ân nhân không mừng, Tống Tân Đồng thu thu thần sắc, chiều hắn kính cẩn hành lễ, hôm nay ít nhiều công tử, nếu không phải, nói đến nơi này, Tống Tân Đồng do dự một chút, Vẫn là quyết định đừng nói không may mắn nói, tóm lại là đa tạ. Không cần, vừa lúc đi ngang qua thôi. Lục Vân Khai nhạt nhạt nói, trong nhà có trẻ nhỏ, hẳn là thời khắc cảnh. Giác một, ít mới hảo. Không biết công tử cũng biết hôm nay cụ thể là cái tình huống như thế nào. Tống Tân Đồng hỏi, Lục Vân Khai lắc đầu. Ta chỉ là đi ngang qua, nghe thấy có tiếng khóc lúc này mới qua khứ. Adversus Tống Tân Đồng có chút thất vọng. Như vậy à. Xem ra chỉ có thể đi tìm tạ thẩm tử gia cầu đàn nhi hỏi một câu. Bất quá ta thấy có mấy cái hải tử ở hướng trong nước ném cục đá. Lục Vân khai bồi thêm một câu. Ngươi là trong nhà trưởng tỷ, vẫn là muốn. Xem khẩn ấu để cho thỏa đáng. Tống Tân Đồng cũng là nghĩ mà sợ, gật gật đầu. Công tử nói đúng, là ta sơ sót. Hôm nay đa tà công tử ân cứu mạng. Lục Vân Khai nhìn cục mi rũ mắt Tống Tân Đồng, không nói nữa, cáo từ. Nói xong liền hướng ra ngoài đi đến. Tống Tân Đồng đuổi theo hai bước. Ai? Chờ một chút. Lục Vân Khai xoay người, ôn thanh hỏi. Cô nương còn có việc. Tống Tân Đồng do dự một chút. Không biết công tử trong phủ ở nơi nào, ngày khác chắc chắn tới cửa tạ ớn. Không cần. Lục Vân Khai nói xong xoay người liền đi rồi Thật đúng là cao thượng Không hổ là ôn nhuận như ngọc cầu ấm Tống Tân Đồng cong cong khóe miệng Cười cười Kế tiếp thời gian Cấp xong bảo thai thỉnh đại phu lại uy rượt qua đi Tống Tân Đồng lúc này mới nhàn rỗi xuống dưới A tỷ, Chúng ta lại phí tiền Đại bảo gục xuống đầu Ngữ khí nhược nhược Các ngươi có biết hay không Đều mau làm ta sợ muốn chết Nếu là các ngươi Tống Tân Đồng không dám lại thâm tưởng. Đi xuống, nàng mới chiếm nhân gia nguyên chủ thân. Đảo mắt nhân gia bảo bối đệ để liền không có. Liền tính nguyên chủ không tới tìm nàng. Nàng cũng ấy nay đã chết. A tỷ, chúng ta sai rồi. Xong bảo thai nhào vào Tống Tân Đồng trong lòng ngực. Chăm miệng một lời nói. Chúng ta cũng không dám nữa. A tỷ, ngươi phạt chúng ta đi. Tống Tân Đồng nhìn trong lòng ngực hai cái củ cải nhỏ. Lạnh thanh âm dần dần phóng nhu Biết sai rồi liền hảo Lần này liền không phạt các ngươi Bất quá Ta không phải cùng các ngươi nói chỉ ở dòng suối nhỏ chơi trong chốc lát sao Như thế nào chạy tơi thôn ngoại Còn bị cái kia gọi là gì vạn tứ nhi cấp đẩy xuống Tống Tân Đồng truy vấn nói Đại bảo cùng tiểu bảo đem vùi đầu thật sự thấp Không dám hé răng Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày Có cái gì không thể nói lại không nói ta liền đi hỏi cậu Đản Nhi. A tỷ, đừng đi. Đại bảo vội vàng kéo Tống Tân đồng ống tay áo. Tống Tân đồng cố ý bản khởi một khuôn mặt, "Không. Đi cũng đúng, nhưng cần thiết cùng ta nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là hắn mắng A tỷ, chúng ta mới đánh hắn." Tiểu bảo mới vừa nói chuyện, đại bảo sắc mặt đại biến, trừng mắt tiểu bảo, thở phì phì mắng. Kêu ngươi đừng nói ngươi còn nói. Tiểu bảo chớp chớp đôi mắt, trong ánh mắt lại khảm đầy thủy quang. Không thể lừa A tỷ, ca ca người xấu. hung ta, đại bảo tức giận đến dậm chân, đáy mắt đỏ bừng nhìn Tống Tân Đồng. A tỷ, ta không phải cố ý lừa A tỷ. A tỷ biết. Tống Tân Đồng đau lòng nhìn đại bảo trên chán miệng vết thương. A tỷ biết các ngươi là vì A tỷ hào, không nghĩ làm A tỷ biết phiền lòng, nhưng A tỷ là đại nhân các ngươi hai cái vẫn là củ cải nhỏ đâu? nơi nào luôn được đến các ngươi che chở a tỷ a chúng ta có thể che chở a tỷ đại bảo vỗ nhỏ gầy ngực chém đinh chặt sắt nói đúng vậy tiểu bảo cũng học đại bảo bộ dáng vỗ vỗ ngực nguyên chủ đem song bảo để để giao đến thật sự thực hiểu chuyện tổng tân đồng vỗ vỗ hai người bọn họ cái chán hảo hảo a tỷ đã biết cảm ơn hai ngươi bất quá rốt cuộc là chuyện gì xảy ra các ngươi ai tới nói hai người đều không muốn tống tân đồng cười cười ai chủ động nói ta nhiều khen thưởng một khối điểm tâm cho hắn ăn ta nói tiểu bảo lập tức giơ lên tay lớn tiếng nói đại bảo bụ mặt vì một khối điểm tâm liền thỏa hiệp không cốt khí hảo tiểu bảo ngươi nói tống tân đồng cấp hai cái đệ để lôi kéo xiêm ý phát giác đã đoản một mảng lớn may mắn là ngày mùa hè nếu nếu là mùa đông nhưng như thế nào quá nga cái này mùa hè nhất định phải nhiều hơn kiếm chút tiền bạc cấp hai cái đệ để nhiều thêm hai thân xiêm oai là vạn tứ nhi nói a tỷ phải gả cho lão nhân về sau ngươi chính là hắn cứu bà chúng ta về sau đều đến cho hắn đoan phân đoan nước tiểu giặt quần áo nấu cơm cho nên chúng ta liền đánh hắn tiểu bảo đắc ý nhìn tống tân đồng a tỷ yên tâm ta cùng ca ca sẽ không làm ngươi gả cho người xấu tống tân đồng sắc mặt âm trầm đến lợi hại còn muốn cho nhà nàng người đi hầu hạ bọn họ nghĩ đến thật đúng là mỹ cái gì ngoạn ý nhi lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng sắc nhọn phụ nhân thanh âm hảo ngươi cái tống ra người thế nhưng khi dễ đến ta nhi tử trên đầu chạy nhanh cấp lão nương ra tới song bảo thai lập tức căng thẳng thân mình hoảng sợ nhìn tống tân đồng a tỉ tống tân đồng trầm trầm mắt các ngươi tiếp tục ngủ ta xem xem đi vừa đi ra khỏi phòng tống tân đồng liền thấy một cái lớn lên có chút khắc nghiệt nữ nhân cắm eo đứng ở nhà nàng viện môn khẩu lớn tiếng mắng thấy nàng đi ra suy một tiếng nha tống ra nha đầu ở nhà đâu tống tân đồng mắt lạnh nhìn cái này làm bộ làm tịch phụ nhân Không ở nhà ngươi là có thể đối với nhà ta đại môn mắng Phụ nhân bị nghẹn một chút Tuy nói chúng ta về sau cũng là thân thích Nhưng ta còn là muốn cùng ngươi hảo sinh nói nói Nhà các ngươi hai nhái danh khi dễ ta nhi tử Chuyện này cũng không thể như vậy hiểu rõ Đại nương ngươi đôi mắt hạt sao Nhưng đừng loạn người thân thích Tống tân đồng hừ một tiếng Ngươi liền phải gả cho ta biểu cứu Về sau còn không phải thân thích Phụ nhân giải thích một câu, cách vách thôn má đồ tể chính là ta biểu cứu, tống tân đồng hướng về phía phụ nhân hét lớn, ai cùng ngươi là thân thích, có xấu hổ hay không a ngươi, khút cho ta đi ra ngoài, ngươi còn dám không gả, các ngươi thu ta biểu cứu xính lễ, còn tưởng từ hôn không thành. Phụ nhân chất vấn nói, ta nhưng không thu đến cái gì xính lễ, ngươi lại ở chỗ này nói hiêu nói vượt. Cũng đừng trách ta không khách khí. Tống Tân Đồng tức giận đến gan đau. Lời này nếu là chân truyền đi ra ngoài. Nàng còn muốn hay không thanh danh. cút cho ta đi ra ngoài. Phụ nhân mặt đều tái rồi. Nhảy lên chân tới liền mắng. Ngươi cái này tiểu tiện nhân. Còn dám mắng ta. Chờ ngươi về sau gả qua đi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngươi mặt cũng thật đại. Tống Tân Đồng cắm eo. Tức giận đến thẳng thở dốc nàng sống hai mươi mấy năm vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy ngang ngược không nói lý người không giữ phụ đạo đồ vật thế nhưng xui khiến kia hai vương bát con bê đánh ta nhi tử lão nương liều mạng với ngươi phụ nhân mặt đích xác có mâm như vậy đại vừa nghe càng đến không được một bên mắng một bên chiều chiều trong viện vọt tiến vào bắt lấy tống tân đồng liền phải chiều nàng trên mặt phiến tới a tỷ a tỷ cẩn thận liên tiếp hai tiếng tiếng kinh hô từ trong phòng truyền đến Không chuẩn ngươi đánh ta a tỷ. Tống Tân Đồng bên Triều bên cạnh một trốn. Khó khăn lắm tránh đi này một cái ta. Sau đó Triều chạy ra đại bảo cùng Tiểu Bảo nói. Cho ta đi vào. Không chuẩn ra tới. Còn dám cấp lão nương trốn. Ta đánh chết ngươi cái tiện nhân. Phụ nhân lại đi theo Tống Tân Đồng đuổi theo lại đây. Tống Tân Đồng cười nhạo một tiếng. Hỏa khí đằng mà một chút lên. Đây. Tùy tay nắm lên một cây tam cm Thô cây gậy trúc chiều liền này Phụ nhân trên người đánh đi Biên đánh biên mắng Ngươi cái gì ngoạn ý nhi Dám chạy đến nhà ta tới dương oai Hôm nay ta liền phải thế cha mẹ ngươi Hảo hảo giáo giáo ngươi, Cái gì kêu lễ phép Đại bảo cùng tiểu bảo mở to hai mắt nhìn Vỗ ba ba trưởng A tỷ thật là lợi hại A tỷ đánh nàng Đánh nàng Ai ra ai ra phụ nhân bị đánh đến thẳng dập chân, ngươi dám đánh lão nương, lão nương liều, mạng với ngươi, nói xong liền chiều tống tân đồng nhào tới, chiều nàng dùng ra ưng chảo công, tống tân đồng cũng không phải là nguyên chủ, nàng tốt xấu cũng là học một chút tán đánh, nhẹ nhàng tránh đi phụ nhân công kích, sau đó vọt đến nàng phía sau, hung hăng chiều nàng to mọng đại trên mông rút đi, phụ nhân ai nha ai nha vài thanh, biết đánh không lại liền trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên mặt đất lớn tiếng mắng hảo các ngươi tống ra người hợp nhau hòa tới khi dễ chúng ta người một nhà thật là không có thiên lý quả nhiên là có cha mẹ sinh không cha mẹ dưỡng ngoạn ý nhi lão nương hôm nay liền phải thế cha mẹ ngươi hảo hảo giáo giáo các ngươi tống tân đồng đem cây gậy trúc gõ đến bang bang vang ngươi có nương giáo cha mẹ ngươi giáo ngươi chạy nhà người khác tới nháo sự nhi Ta hôm nay liền thế ngươi nương hảo hảo giáo giáo ngươi Còn có hay không thiên lý A, Hai cái nhái danh đem ta nhi tử cấp đánh, Đại nhái danh lại đem là Nương đánh, các ngươi một nhà thổ phỉ cường đạo A, Thôn trưởng A, tướng công A, Các ngươi mau tới A, Đánh chết người rồi A, Đánh chết người rồi A. Phụ nhân lớn giọng gào thét, Chân đến tống tân đồng lỗ tai đau, duỗi tay gái gái lỗ tai, Nguyên lai like ngươi chính là vạn tứ nhi nương, ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn tìm tính sổ đâu. Phụ nhân hô to, ngươi đừng ác nhân trước cáo trạng, rõ ràng là các ngươi này mấy cái ngôi sao trổi đánh ta bảo bối, không có thiên lý A, quả thật. Là không nương giáo ngoạn ý nhi. Diệp Quế Hoa, ngươi mới là ngôi sao trổi đâu, chạy người khác mà bên đi lên nháo thượng giống bộ dáng gì. Thu bà nhà chồng ly tống tân đồng gia cũng không phải rất xa. Cho nên vừa nghe đến Diệp Quế Hoa tức giận mắng thân, liền chạy tới. Tống Tân Đồng giữa mày nhảy nhảy, tên này thật đúng là bản thổ hóa. Tân Đồng, nhà ngươi đại bảo cùng tiểu bảo không có việc gì đi. Thu bà tử lôi kéo Tống Tân Đồng hỏi. Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn. Thoáng qua đã trốn vào trong phòng song bào thai, nói, liền kinh ngạc hồn, trong nhà chính ngủ đâu. Tân Đồng thật là thực xin lỗi a Ta mới từ cậu đản nhi chỗ đó biết hắn mang theo đại bảo bọn họ đi bờ sông thượng. Nếu không phải đi bờ sông thượng cũng sẽ không bị trần gia tứ hoa đẩy hạ hà đi. Tạ thẩm lôi kéo tống tân đồng tay. Ây này nói. Không có việc gì. Ít nhiều cậu đản nhi trở về báo tin. Bằng không tống tân đồng lời nói còn chưa nói lời nói. Đã bị diệp quế hoa. Cấp đánh gãy. Nga nha. Có giúp đỡ đúng không? Ta nhưng nói cho các ngươi Các ngươi đánh ta nhi tử, hôm nay cần thiết cho chúng ta năm lượng bạc làm bồi thường. Tống Tân Đồng cười lạnh một tiếng, nếu ngươi nói đến nơi này, kia chúng ta vừa lúc tính tính sổ, nhà ngươi nhi tử đem ta hai đề để đẩy mạnh trong sông không nói, còn đâm bị thương đầu, này thỉnh đại phu dựa tiền ngươi nhưng cần thiết cho ta. Ta dựa vào cái gì cho ngươi tiền bạc, các ngươi đánh ta bảo bối nhi tử, ngươi nên bồi cho ta diệp quế hoa là cái bá đạo ngang ngược tính tình đối nhi tử vạn bảo bối là sùng ai tới rồi cực điểm trước nay đều là chỉ có bọn họ khi dễ người khác cho nên này chướng tự nhiên là không nhận không có thiên lý này hắc tâm can đưa người nhà đánh ta đáng thương nhi tử không nói còn không bồi tiền thiên lý ở đâu a tống tân đồng cười lạnh ngươi nếu muốn thiên lý kia chúng ta liền tìm thôn trưởng tới quyết định hào ta bọn để để chính là bị ngươi Kia bảo bối nhi tử đánh đến máu chảy không ngừng, còn kém điểm bị chết đuối, hôm nay không hảo hảo cùng ngươi nói nói, tên của ta liền đảo viết. Diệp Quế Hoa ngang ngược quán, tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận, ngạnh cổ nói, không phải còn không có chết đuối sao, liền lưu như vậy một chút huyết còn tưởng ngoa lão nương. Ta nhi tử bị kia nhái danh đáp đến nằm ở trên giường không thể nhúc nhích đâu, phải không, không thể nhúc nhích. Thôn trưởng vạn thôn trưởng mặt âm trầm. Đi đến. Diệp Quế Hoa trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Kia cũng không phải là. Kia này béo hoa nhi là ai? Vạn thôn trưởng từ sau lưng xách một cái ụp ịch đôn nhi đi ra. Diệp Quế Hoa vừa thấy ở thôn trưởng thuộc hạ tung tăng nhảy nhót mập mạp Lập tức bỏ lên. Ta bảo bối nhi tử A. Ngươi như thế nào ra tới? Trên người còn đau không? Nương. Bụ bấm nhắc tới một chân liền chiều thôn trưởng cẳng chân bụng đá tới, sau đó hô lớn, nương, vạn đại gia khi dễ ta, nương, đánh hắn. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời mở to hai mắt, vạn thôn trưởng càng là tức giận đến thổi dâu trừng mắt, diệp thị, ngươi chính là như vậy giáo hài tử. Diệp Quế Hoa tuy rằng ngang ngửa, nhưng thôn trưởng tốt xấu cũng là cái thôn quan, hơn nữa vẫn là bọn họ vạn gia đại gia. Cho nên nàng vẫn là có chút sợ, vội ôm trầm nhi tử, ai nha, vạn thúc, hoa tử còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi nhưng ngàn vạn mà cùng hăn giống nhau so đo, thốt ra lời này xong. Chuyện vừa chuyển, chỉ vào tống tân đồng liền mắng, này toàn ra ba cái nhưng tất cả đều là hắc tâm can nhi, toàn ra hợp nhau hỏa tới đánh nhà ta bảo bối một người. Nói lập tức nhấc lên vạn bảo bôi ống tay áo, lộ ra phì đô đô cánh tay, chỉ vào mặt trên một chút thanh ngân. Này nhưng kia hai cái nhãi danh véo. Có chuyện này, vạn thôn trưởng là vạn lão tam đường đường bên thúc, còn không có xa năm đời thân thích quan hệ, cho nên đáy lòng tự nhiên sẽ thiên giúp một chút. Thân thích, tống tân đồng vừa nghe này ngữ khí, đáy lòng liền lột bột một chút. Đứng ở trong viện xem náo nhiệt mấy hộ người cũng liền thu bà tử dám đứng ra nói Thôn trưởng, Diệp Quế Hoa nhi tử nhưng đem hai cái hoa tử đẩy mạnh trong sông Hiện tại đều còn không có tỉnh đâu Bọn họ đánh đến ta nhi tử toàn thân đều là thương đâu Diệp Quế Hoa lập tức gào thét Còn lấy cây gậy trúc chiều ta Hôm nay cần thiết bồi ta năm lượng bạc tiền thuốc men Nàng chính là nghĩ kỹ rồi Chỉ cần tống ra cấp không ra Tất nhiên sẽ tìm nàng biểu cứu hỗ trợ Đến lúc đó tống gia nha đầu còn không ngoan ngoan gả chồng Đến lúc đó biểu cứu sợ là còn phải cấp chính mình vài lượng bạc tạ lễ đâu Năm lượng bạc Mọi người vừa nghe đều hít ngược một Hơi khí lạnh Năm lượng bạc sợ là lột tống gia mấy tầng da cũng lấy không ra Thu bà tử quát to Diệp quế hoa ngươi tưởng bạc tưởng điên rồi à Rõ ràng là ngươi nhi tử đẩy người Còn muốn tiền Nằm mơ đâu ngươi Quan, ngươi cái lão bà tử chuyện gì? Không biết còn tưởng rằng Tống lão tam là ngươi sinh đâu? Diệp Quế Hoa suy một tiếng. Ngươi, ngươi ta xé ngươi miệng. Thu bà tử tức giận đến khí huyết hướng lên trên dũng loại này bại hoại thanh danh nói nàng cũng dám tùy tiện nói ra. Tạ Thẩm vội đem lão đạo Thu bà tử đỡ lấy. Nương, nương, ngươi không sao chứ? Thu bà tử ngã ngồi trên mặt đất. Thôn trưởng a, ta Thu bà tử thủ tiết hơn hai mươi năm. Thật vất vả đem nhi tử nuôi lớn, mắt, thấy con cháu mãn đường liền phải hưởng phúc này không lương tâm thế nhưng tai họa ta thanh danh, biết đến người sẽ nói là nàng Diệp Quế Hoa nói hiêu nói vượt, không biết liền không biết nghĩ như thế nào, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ, còn không bằng sớm chút đi gặp nhà ta đương ra ô ô, chính mình làm hạ chuyện này còn không cho người ta nói, Diệp Quế Hoa luôn luôn là không lựa lời, Diệp Thị. Ngươi lại nói hiêu nói vượt, tin hay không ta làm vạn lão tam hiu ngươi. Vạn thôn trưởng lại nghĩ như thế nào thiên vị, hiện tại cũng vô pháp thiên vị. Vạn thúc, diệp quế hoa còn tưởng nói chuyện, nhưng bị vạn thôn trưởng một cái đôi mắt hình viên đạn xem qua đi, nhìn không được rụt rụt cổ. Tống tân đồng biết chính mình không thể không nói thêm lời nào nữa, đi lên trước một bước, ra vẻ khóc thút thiết xoa xoa đôi mắt, mang theo khóc nức nở nói, thôn trưởng. Nàng khi dễ chúng ta bơ vơ không nơi nương tựa tỉ để ba người không có quan hệ, cũng không thể như vậy chửi bới thu bà bà, thu bà bà thiện tâm đối chúng ta hảo, này không thể trở thành bị chửi bới lý do a, còn thỉnh thôn trưởng theo lẽ công bằng xử lý, không thể làm người có tâm hiểu lầm cầm đi làm văn, đến lúc đó truyền ra đi, chính là tổn hại chúng ta đào hoa thôn thanh danh a. Tống Tân Đồng lời trong lời ngoài đều không có để vạn tứ nhi đẩy đại bảo rớt hà sự tình, chỉ là đem thu bà bà bị chửi bới sự tình phóng đại, ở nàng trong ấn tượng, vạn thôn trưởng. Tuy rằng bất công nhà mình thân thích, nhưng nếu là ai làm ra có tổn hại đào hoa thôn thanh danh chuyện này, hắn giống nhau đều sẽ nghiêm trị. Quả nhiên, nghe xong Tống Tân Đồng nói, vạn thôn trưởng mặt nhất thời trở nên càng vì khó coi. Trần ra như thế nào ra ngươi như vậy cái tức phụ nhi. Diệp Quế Hoa rụt rụt cổ, Ta không cái kia ý tứ, Ta còn không phải là nóng nảy sao. Nói liền chỉ vào tống tân đồng, Cái này tiểu tiện nhân lấy cây gậy trúc đánh ta, Còn có kia hai cái. Tiểu tệ tử đánh ta nhi tử, Ta làm nàng bồi dược tiền còn sai rồi sao. Vạn thôn trưởng gật gật đầu, Không đợi hắn nói chuyện, Tống tân đồng lập tức mở miệng, vị này đại nương, ngươi cùng ngươi nhi tử trên người một chút thương đều không có, ta bổi cái gì dược tiền, nhưng thật ra ta bọn đệ đệ, bị ngươi này nhi tử đẩy mạnh trong sông, nếu không phải ta đi kịp thời, bọn họ liền, nức nở hai tiếng về sau tiếp tục nói, ta còn không có tìm ngươi muốn tiền bạc đâu ngươi còn đúng lý hợp tình ngoa chúng ta tiền này còn có hay không thiên lý diệp quế hoa há mồm liền phải nói chuyện Nhưng tống tân đồng nơi nào sẽ cho nàng mở miệng cơ hội, nàng hướng tới vạn thôn trưởng doanh doanh nhất bái. Thôn trưởng, ngày hôm trước ngươi mới thay ta chủ trì công đạo, ta cùng với mã đồ tệ một nhà chính là không hề quan hệ. Ngươi cũng biết nữ tử thanh danh là có bao nhiêu quan trọng, chính là vị này đại nương không chỉ có khắp nơi tản tổn hại ta thanh danh nói. Hôm nay càng là tới cửa khiêu khích, ta ta không sống ta. A tỷ! A tỷ, đại bảo cùng tiểu bảo rơi lệ đầy mặt chạy ra tới, ôm tống tân đồng hai chân khóc giống lên, ta không cần A tỷ chết, không cần A tỷ chết, ta đánh ngươi cái tên xấu xa này, đánh chết ngươi cái tên xấu xa này, đều là ngươi buộc ta A tỷ gả chồng, đều là ngươi, đại bảo chiều diệp quế hoa nhào tới, đại bảo, đại bảo, tống tân đồng vội vàng đem đại bảo giữ chặt, sợ hắn bị diệp quế hoa cấp thương tới rồi. Thiên Lạp, đại bảo này trên đầu thương như vậy nghiêm trọng a Hai người khuôn mặt nhỏ đều trắng bệch trắng bệch. Còn nói đem nàng nhi tử đánh hỏng rồi, ta xem rõ ràng là đem nhân ra hải tử đánh tới. Vạn thôn trưởng trên mặt cũng trở nên thật phần khó coi. Rốt cuộc đại bảo trên đầu thương là thật thật tại tại, ho nhẹ hai tiếng. Đây đều là tiểu hải tử hồ nháo, vạn lão tam gia, chạy nhanh cùng tống gia tỷ đệ xin lỗi. Dựa vào cái gì? Bọn họ đánh ta nhi tử còn không bồi. Tiền. Diệp Quế Hoa không muốn liền như vậy nhẹ nhàng hiểu rõ. Nàng còn tưởng thừa dịp này cơ hội hướng biểu cứu vớt công đâu. Vạn thôn trưởng mặt đều tái rồi. Ngươi xem nhân gia hải tử đều thành như vậy. Còn dám lải nha lải nhà. Chạy nhanh. Tống tân đồng đáy lòng cười lạnh. Này vạn thôn trưởng tâm thật là thiên đến không biên. Nếu vị này đại nương muốn rửa tiền. Vậy thừa dịp thôn trưởng còn có các vị thím đều ở, kia chúng ta hảo hảo tính tính toán, diệp quế hoa đáy. Lòng vui vẻ, đắc ý chiều tống tân đồng nhìn qua đi, nhưng mới vừa một chạm đến nàng kia một đôi âm chầm đôi mắt khi, phía sau lưng đột nhiên cảm thấy lạnh căm căm. Tân đồng nha đầu, không thể, thu bà tử lập tức ra tiếng ngăn lại nàng. Tống tân đồng cười nhạt một chút, ngươi muốn nhiều ít. Diệp Quế Hoa ánh mắt sáng lên, vươn vô căn ngón tay năm lượng hành Tống Tân Đồng không đợi Diệp Quế Hoa mừng như điên, liền đem Đại Bảo cùng Tiểu Bảo kéo đến trước mặt vị này Đại Nương cùng cái này Tiểu Mập Mạp liền một chút vệt đỏ liền phải năm lượng ta đây để để trên chán thương lại như thế nào cũng muốn mười lượng, còn có hai cái để để bị đẩy nội tạng xuống nước khi bị sợ hãi còn phải cấp mười lượng chấn kinh phí dụng. Tống Tân Đồng cũng mặc kệ người khác trợn mắt há hốt mồn biểu tình tiếp tục nói, đúng rồi, còn cho mời đại phu đến khám bệnh tại nhà cùng với rửa tiền, không cần ngươi nhiều, liền ấn ra gốc 600 văn tính, còn có này một. Buổi sáng liền ở chỗ này phế miệng lưỡi, như thế nào cũng đến bồi ta 100 văn lầm công phí, tổng cộng 20 lượng 700 văn. Để đi 5 lượng bồi thường, ngươi yêu cầu cho ta 15 lượng 700 văn, đưa tiền, cảm ơn. Tống Tân Đồng chiều diệp quế hoa vương tay đòi tiền. Nguyên lai like là ở chỗ này nghẹn hư nha. Vạn thôn trưởng xem như xem minh bạch. Diệp quế hoa sắc mặt đại biến. Ngươi ngươi thật đúng là dám mở miệng a ngươi. Ngươi dám mở miệng ta như thế nào không dám. Mở miệng. Tống Tân Đồng khiêu khích nhìn nàng một cái. Sau đó nhìn về phía một bên sắc mặt thâm trầm vạn thôn trưởng. Thôn trưởng có không giúp ta lập cái công văn. Lập công văn vạn thôn trưởng khó hiểu nhìn nàng tống tân đồng gật đầu ta xem vị này đại nương phỏng chừng dùng một lần lấy không ra mười lăm lượng bảy trăm văn cho nên viết cái giấy nợ cho thỏa đáng vạn thôn trưởng gãi gãi dâu tống ra nha đầu này không khỏi tống tân đồng đáy lòng cười lạnh thôn trưởng ta còn không có tìm nàng muốn tổn hại ta thanh danh bồi thường phí đâu giống nàng như vậy nơi nơi tuyên dương ta về sau còn như thế nào gà chồng Vạn thôn trưởng nói, khá vậy quá nhiều, không nhiều lắm, ta cảm thấy còn muốn thiếu đâu. Thu bà tử oán giận nói, vạn thôn trưởng trầm trầm mắt, nhìn Diệp Quế Hoa liếc mắt một cái, bất quá còn chưa nói lời nói, Diệp Quế Hoa lôi kéo nhà mình béo nhi tử liền hướng ra ngoài chạy tới. Nàng chạy, nàng chạy, xem náo nhiệt, người xôi nổi hô lên, vạn thôn trưởng nhìn tống tân đồng, tống ra nha đầu ngươi xem này nếu không liền thôi bỏ đi tính cái gì tính a thôn trưởng ngươi cũng không thể như vậy bất công các ngươi vạn gia người a thu bà tử là cái không sợ sự trực tiếp chọc thủng vạn thôn trưởng thích bất công vạn gia người tâm tư vạn thôn trưởng sắc mặt đổi đổi nếu thôn trưởng nói tính vậy quên đi đi chẳng qua ta hy vọng không cần lại nghe được cái loại này đồn đãi tống tân đồng cúi đầu như là đại chịu ủy khuất Vạn thôn trưởng cũng biết lần này là diệp quế hoa bọn họ không đúng, đã có bậc thang cũng vui thuận sườn núi xuống dưới. Hảo, ta sẽ cảnh cáo bọn họ, không có việc gì ta liền đi trước. Thôn trưởng đi thong thả. Tống Tân Đồng nói, vạn thôn trưởng đi rồi hai bước, lại quay đầu nhìn nàng, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, tống ra nha đầu gần nhất biến hóa rất đại. Đây là nói nàng hai ngày này nháo sự nhi nháo đến cỡ nào. Tống Tân, đồng nhàn nhạt nói, không dám tái giống như trước kia giống nhau, sợ hộ không được cái này ra. Nghe nàng như vậy vừa nói, vạn thôn trưởng cũng không hảo nói cái gì nữa, xoay người liền hướng ra ngoài đi rồi. Tân đồng nha đầu, như thế nào không cần bạc A, 15 lượng A, đến lúc đó nhà các ngươi thiếu hạ nợ là có thể trả hết. Thu bà tử là biết Tống ra trạng huống, có chút luyến tiếc nhắc mái thu bà bà liền tính ta chết cắn không bỏ các nàng cũng là sẽ không cho ta bạc ta nói như vậy cũng bất quá là tưởng đem diệp quế hoa dọa đi đi tống tân đồng dừng một chút hơn nữa cái này diệp quế hoa vẫn luôn nói mã đồ tể chuyện này ta sợ nàng đáy lòng nghẹn hư đâu cái này diệp quế hoa thật là cái miệng rộng rõ ràng không có chuyện đó còn nơi nơi nói bậy này nhưng như thế nào cho phải a Ta nhà mẹ đẻ nơi thôn liền có cái cô nương bị người hồ tin đồn ngôn, sau lại gả không ra liền nhảy sông. Tạ thẩm thập phần lo lắng, thu bà tử quang cái. Đôi mắt hình viên đạn cấp con dâu, nói bừa cái gì, ta sẽ ngươi miệng. Tạ thẩm vội vỗ vỗ miệng mình, tân đồng, ngươi đừng để trong lòng a, Không có việc gì, ta liền tính gả không ra cũng sẽ không đi nhảy sông tự sát. Tống Tân Đồng không chút nào để ý nói. A tỷ không nhảy, có chúng ta dưỡng A tỷ. Đại bảo cùng tiểu bảo cùng kêu lên nói. Thật là hiểu chuyện hài tử, không giống nhà của chúng ta cậu đảng nhi. Tạ thẩm sờ sờ đại bảo đầu. Này thương nhưng đừng dính thủy, đến. Lúc đó sinh mù nhưng không hào. Ta sẽ chú ý. Tống Tân Đồng nói. Hôm nay đa tạ thu bà bà các ngươi giúp ta nói chuyện. Còn trước tiên gọi tơi thôn trưởng, Thu bà tử nói, Tuy nói thôn trưởng có chút bất công bọn họ vạn ra người, Nhưng đại sự nhi thượng vẫn là thực công chính, Sẽ không làm bậy, Ngươi xem ngày hôm trước không phải còn giúp ngươi giáo huấn trương bà tử sao? Ta biết, Tống tân đồng vuốt tiểu bảo mềm mại đầu tóc, Gật gật đầu, Thu bà tử vỗ vỗ trên mông thổ, Hôi, Hảo, Đều mau buổi trưa, Chúng ta cũng đi trở về, Chờ một chút thu bà bà, ta cho các ngươi lấy cái đồ vật. Tống tân đồng bay nhanh chạy tiến trong phòng bếp, sau đó từ cửa sau đi tới giếng nước bên cạnh, lấy dư lại hai căn cốt đầu cùng gan heo ra tới, dùng dây thừng buộc chủ đưa cho thu bà bà. Đây là hôm qua hoa hai văn tiền lấy, các ngươi đừng ghét bỏ, lần đó đi nấu canh uống. Không muốn không muốn, ngươi lưu trữ cấp đại bảo bọn họ bổ bổ. Thu bà bà lôi kéo tự. Phụ Nhi liền phải đi ra ngoài. Thu bà bà ta nơi đó còn có đâu? Ngươi hôm nay nếu là không cần, ta về sau đều ngượng ngùng thỉnh ngươi hỗ trợ. Tống Tân Đồng ngạnh nhét vào Thu bà bà trong tay. Thời tiết này quá nhiệt, ta cũng sợ giếng phóng không được. Nếu là hỏng rồi còn đáng tiếc, liền thỉnh Thu bà bà cùng Thu thẩm thay ta giúp đỡ. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào khách khí như vậy a Thu bà bà nơi nào không hiểu Tống Tân Đồng tâm tư? Tống Tân Đồng nói, Thu bà bà đối. Chúng ta thực hảo, còn lão cho chúng ta đưa lương thực, ta liền đưa không đến một văn tiền gan heo, đều có chút ngượng ngùng. Hảo hảo hảo, ngươi có tâm. Thu bà bà khách khí nhận lấy, tạ thẩm nhìn gan heo cùng còn có chút thịt cha xương cốt, trên mặt cũng là vẻ mặt vui mừng. Mấy ngày nay đem ngươi tạ thúc mang theo lão đại đi bên ngoài thôn làm giúp, có này đó vừa lúc cho bọn hắn bổ một bổ. Nhưng cảm ơn ngươi tân đồng. Đào hoa thôn cái này thâm sơn cùng cốc khe suối. Cơ hồ đều là vùng núi, không có gì ruộng tốt thổ địa. Ngày thường ngày mùa thời điểm trong thôn người đều là đi bên ngoài thôn làm giúp kiếm tiền. Hơn nữa cơ hồ đều là tự mang lương khô đi thủ công. Hơn nữa trong thôn có chút nhân gia sinh kế vốn dĩ liền khó khăn. Càng là luyến tiếc tiêu tiền đi mua này đó. Tả ra nguyên bản còn không có trở ngại. Nhưng năm trước A cha qua đời thời điểm, đem trong nhà sở hữu tích tụ đều mượn cho tống gia mà hiện tại tống tân đồng còn không có. Đem bạc còn thượng, cho nên tả gia liền càng gian nan. May mắn tả gia nhân tâm thiện, không có thúc giục qua tống tân đồng còn tiền, bằng không lấy tống tân đồng một tháng giặt quần áo kiếm trên dưới 100 văn tiền năng lực, khả năng chỉ có bán mình còn tiền. Tống tân đồng ngửa đầu nhìn thoáng qua lam lam thiên. Thiếu 15 lượng bạc, nhất định phải mau chóng còn thượng. A tỷ, ngươi thở dài làm cái gì? Đại bảo nghi hoặc hỏi, tiểu bảo chiều tường viện ngoại đào lông. Thụ nhìn lại, A tỷ, ngươi có phải hay không muốn ăn quả đào, còn không có lớn lên? Tống tân đồng khóe miệng hơi trừ, ta ở trong lòng của ngươi chính là cái đồ tham ăn sao? A tỷ, ngươi thật lợi hại, đánh đến nàng đều sợ ngươi. Tiểu bảo dùng sùng bái đôi mắt nhỏ nhìn Tống Tân Đồng, hận không thể quỳ dạp trên mặt đất bái nhất bái. Ta cũng muốn học A tỷ đánh người. Tống Tân Đồng nói, học ta làm cái gì? Đây là đối đãi người đàn bà đánh đá không có biện pháp biện pháp. Các ngươi về sau chính là muốn đi học đường, phải làm đại học vấn, không thể giống ta bộ dáng này. Chúng ta thật có thể đi học đường. Tiểu bảo cao hứng không thôi thôn trưởng gia xuân thụ liền đi học đường nhưng lợi hại đương nhiên có thể đi chờ A tỷ kiếm được bạc liền đưa các ngươi đi tiểu bảo thực khó xử kia nếu là học đường cũng có người đánh chúng ta làm sao bây giờ tống tân đồng nói chỉ cần chiếm lý liền đánh trở về đại bảo cúi đầu suy tư thật sự có thể trực tiếp đánh trở về hạ vang mặt trời trói trang Tống Tân Đồng đem xong bào thai hóng ngủ lúc sau liền cong sọt khiêng cái cuốc chiều sau núi đi đến trên núi cây xanh thành bóng râm gió lạnh từng trận nhưng thật ra so dưới chân núi hảo quá không ít Tống Tân Đồng trực tiếp đi tới lần trước đào rau dấp cá địa phương này một mảnh khu vực rau dấp cá còn có rất nhiều đều lớn lên thực mượt mà may mắn hôm nay mang theo cái cuốc lại đây không sợ lại lãng phí đem. Sọt phóng tới một bên khô ráo chỗ, sau đó đem giày vải cởi ra phóng tới một bên, đem quần kéo đến đầu gối vị trí, lại đem tay áo chát lên, lúc này mới khiêng cái cuốc đi đến nước chảy chảy quá địa phương, bắt đầu chậm rãi đào, đào gần một canh giờ, mới dừng lại tới. Tống Tân Đồng nằm liệt ngồi dưới đất, tùy ý hướng trên mặt đất một chuyến, quả thực mệt đến không muốn không muốn, nàng nhiều ít năm không có trải qua cu lý nhi a. à. Chứ bỏ khi còn bé đi theo bà ngoại rút mấy ngày. Thảo bên ngoài, nơi nào còn ở quá mặt khác cu lý nhi à. Tưởng tượng đến lúc sau nhật tử đều phải mặt châm xuống đất lưng hướng lên trời. Nàng thật muốn bỏ gánh không làm, nhân gia xuyên qua đều xuyên thành công chúa quý nữ. Nàng hảo hảo một cái hiện đại bạch lĩnh như thế nào liền lưu lạc thành tiểu thôn cô à. Tống tân đồng nghĩ liền muốn khóc, nhưng nàng trở về không được. Giờ tay xoa xoa trong mắt nước mắt Lúc này mới nhận mệnh ngồi dậy Đĩnh cứng đờ mệt mỏi bối một lần Nữa dịch đến thủy biên Đem còn lây dính bùn rau Dấp cá ở lưu động nguồn nước rửa sạch sạch sẽ Lúc này mới chỉnh chỉnh tề tề phòng sọt Thật vất vả rửa sạch sẽ Thái dương đã tây nghiêng nhàn nhạt, nhạt dáng màu xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây rừng ở tống tân đồng trên người Lệnh nàng cả người ấm rào rạt Mệt mỏi đến càng rõ ràng thật là mệt nhọc mệnh a tống tân đồng lôi kéo trang đến tràn đầy sọt hướng trên tảng đá phóng đi hảo ra hỏa đến ba bốn mươi cân a hảo trọng cắn răng răng đem sọt trên lưng chậm rãi hướng dưới chân núi đi đến mặt trời sắp lặn ánh nắng chiều bao phủ toàn bộ đào hoa thôn khói bếp lượn lờ dâng lên một mảnh tường hòa an nhàn nửa đường nghỉ chân thời điểm thấy một cái khe núi có một cái hồ nước Hồ nước ba quang liễm diễm Hình như có con cá ở nhảy lên Thôn bên trải qua dòng suối nhỏ lưu thủy hẳn là Chính là từ cái này hồ nước chảy ra đi đi Hôm nào có rảnh nghi biện pháp đi bên trong vớt mấy cái cá ăn Tống Tân Đồng Bối sọt liền hướng trong nhà đuổi Còn chưa tới cửa nhà liền nhìn đến hai cái củ cải nhỏ ngồi ở cửa đa phiến thượng Đôi tay nâng đầu nhìn sau núi phương hướng Vừa thấy nàng đến gần Hai người lập tức đứng lên Nhanh chân chiều nàng chạy tới, Một bên chạy một bên kêu, A tỷ ngươi đã về rồi, Nghe ngọt ngào nhu nhu đồng âm, Tống Tân Đồng cảm thấy cả người lại có lực nhi, Chỉ có hai người bọn họ ở, Tương lai liền có hy vọng nha, Đừng chạy, đừng ngã Tống Tân Đồng vội vàng ra, Tiếng, A tỷ, ta mới sẽ không quăng ngã đâu, Ta so ca ca chạy trốn còn nhanh, Tiểu bảo trước chạy tới, Lôi kéo Tống Tân Đồng ống tay áo làm nũng, ca ca so với ta còn đại đâu, còn chạy không thắng ta. Một bên đại bảo nhìn Tiểu Bảo liếc mắt một cái, không nói gì. Ca ca hôm nay đụng vào cái chán, cho nên mới không ngươi chạy trốn mau. Tống Tân Đồng nói, kia ngày hôm qua cũng không chạy thắng ta. Tiểu Bảo theo lý cố gắng, Tiểu Bảo thân mình bị đại bảo yếu đi không ít, ngày. Thường chạy cái bước cũng thở hổn hển Tống Tân Đồng mới sẽ không tin hắn chạy trốn lợi hại hơn nói, đó chính là ca ca nhường ngươi. Không phải, tiểu bảo banh mặt, muốn khóc, đại bảo lôi kéo Tống Tân Đồng ống tay áo, giòn xinh nói, a tỉ, là ta chạy bất quá tiểu bảo. Tống Tân Đồng này đại bảo tay, chiều hắn cười cười, đứa nhỏ này hiểu chuyện đến làm người đau lòng, cũng không biết nguyên chủ còn có a cha bọn họ là như thế nào giáo tống tân đồng đem sọt đặt ở trên mặt đất nằm liệt ngồi dưới đất như vậy không ở trong phòng đợi này bên ngoài muỗi nhiều như vậy tưởng chờ a tỷ đại bảo chạy đến tống tân đồng sau lưng thế nàng chủy bà vai a tỷ thoải mái hay không trọng một chút lại trọng một chút tống tân đồng thoải mái nha một tiếng thoải mái thật là thoải mái ta cũng cấp a tỷ chủy bối Tiểu bảo phàm là đều tưởng tranh một chút, tưởng biểu hiện một chút. A tỷ, thoải mái không? Không tồi không tồi, đại bảo cùng. Tiểu bảo đều lợi hại. Tống tân đồng khởi đứng lên, tả hữu hoạt động một vòng, giãn ra một chút gân cốt. Ngày mai A tỷ đem này đó đồ ăn đều bán, đến lúc đó cho các ngươi mua đường ăn. Đại bảo lão thành nói, A tỷ đừng mua, tồn tiền còn cấp thu bà bà. Tống Tân Đồng sửng sốt một chút, ngươi từ nơi nào nghe được A? A tỷ, ta lại không phải ba tuổi tiểu hài tử, ta đều biết. Đại bảo giống cái tiểu đại nhân dường như bẻ ngón tay đếm, chúng ta thiếu thu bà bà năm lượng bạc. Thiếu hà nãi nãi ba lượng, hào, đừng đếm. Tống Tân Đồng ôm lấy đại bảo, đại bảo vẫn là tiểu hài tử, này đó giao cho A tỷ tới tưởng. Chính là, đại bảo vẫn là thực lo lắng tả đại ca ca đều cưới không thượng tức phụ nhi. Ai cùng ngươi nói? Tống Tân Đồng thấp giọng hỏi. Cậu Đản nhi nói, hắn nghe thấy. Đại bảo nhỏ giọng nói. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút. ta ra trưởng từ năm nay 16, sớm nên nói hôn. Chỉ là bởi vì năm trước đem trong nhà tiền bạc đều mượt. Cấp A cha xem bệnh, cho nên nhất thời lấy không ra tiền bạc tới đặt mua làm mai tiền đào hoa thôn vốn chính là cái thâm sơn cùng cốc thu bà bà một nhà tồn năm lượng bạc chỉ sợ đều là mấy năm nay ăn mặc cần kiệm mới tồn xuống dưới hơn nữa đào hoa thôn vốn là khó mà nói việc hôn nhân lại thiếu sinh lễ bạc kia chính là thật đánh thật không ai nguyện ý gả lại đây đó là phải nghĩ biện pháp đem tiền bạc mau chóng còn thượng bằng không chậm trễ nhân ra việc hôn nhân nhi chính là tội lớn ta sẽ nghĩ biện pháp các ngươi đừng nghĩ nhiều Tiểu Tâm về sau trường không cao. Tống Tân đồng sờ sờ đại bảo cùng tiểu bảo đầu. A. Tiểu bảo gục xuống mặt, thực lo lắng cho mình về sau vẫn luôn như vậy lùn. Đại bảo hừ hừ hai tiếng, ngốc tiểu bảo. A tỷ, đại bảo hung ta. Tiểu bảo lôi kéo Tống Tân đồng ống tay áo liền cáo trạng. Đại bảo làm cái mặt quỷ, liền biết cáo trạng. Trách ngươi, trách ngươi. Tiểu bảo mới mặc kệ cáo trạng là kiện không tốt. Chuyện này đâu? Dù sao A tỉ sẽ giúp hắn. Tống Tân Đồng bất đắc di lắc đầu. Rốt cuộc có thể cảm nhận được lúc trước niệm thư thời điểm những cái đó đồng học nói. Trong nhà có cái đê để muội muội thật là phiền. Luôn là cáo trạng. Cha mẹ luôn là không phân xanh đỏ đen trắng liền tìm bọn họ phiền toái. Hảo hảo, còn có một chút canh xương hầm. Chúng ta buổi tối ăn nấu mì ăn thành sao? Tống Tân Đồng lôi kéo hai đứa nhỏ hướng chiếu trong phòng đi. Đem hai người an trí ở bàn ăn. Bên, trước ngồi trong chốc lát. Tống Tân Đồng mới vừa vừa chuyển chân. Đại bảo liền trượt xuống băng ghế. Chạy chậm đến củi lửa gian. A tỉ, ta tới nhóm lửa. Tống Tân Đồng, có như vậy một cái cần mẫn hiểu chuyện đề đệ, Nàng có tài đức gì a? Bởi vì không có bạch diện, liền dùng hắc mặt làm thành mấy chén lớn mì bào bằng dao. Tuy rằng không thế nào thành hình. Nhưng ba người vẫn là ăn thật sự hương, chờ ăn xong rồi cơm chiều lúc sau, ba người lại tắm rửa một cái, lúc này mới lánh hai cái đệ đệ vào trong phòng. Thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới, tống tân đồng nằm ở ngạnh bang bang trên giường, xuyên thấu qua lọt gió cỏ tranh nóc nhà nhìn gian ngoài dặn mây đỏ đầy trời không trung, đáy lòng không khỏi lo lắng dông tố thiên tới nhưng làm sao bây giờ, xem ra đổi nóc nhà đã là lửa xém lông mày. Tống Tân Đồng quay đầu đi nhìn hai cái còn ở chơi đùa tiểu đệ, dù sao cũng ngủ không được, còn không bằng rời giường đi đem quần áo giặt sạch. Xoay người rời giường đang muốn hướng ra phía ngoài đi, đã bị tiểu bảo kêu ở, A tỉ, ngươi đi đâu? Ta đi giặt quần áo. Tống Tân Đồng đem ngải thảo điểm đặt ở giữa góc tường địa phương, các ngươi đừng ra tới, bên ngoài muỗi đặc biệt nhiều. Nga, Hảo. Tiểu Bảo thập phần dứt khoát trả lời, hắn cũng không nghĩ bị môi cắn, hảo ngứa đau quá. Mùa hè quần áo không có gì nhưng tẩy, dùng phân cho qua loa rửa rửa, rửa sạch hai lần. Lúc sau liền treo ở trong viện cây gậy trúc. Thượng sáng mai hẳn là liền làm. Mắt thấy thiên còn không có hắc, Tống Tân đồng lại xách theo giỏ rau chạy tới đất trồng rau mặt sau đất chống thượng véo huyết bì thái, khắp tràn đầy một rổ về sau mới trở về nhà. Treo ở giếng nước Để ngừa huề hoài rớt Ngày hôm sau còn không đến giờ dần Trời còn chưa sáng Tống tân đồng liền sờ soạn từ trên giường bò lên Tay chân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng Trên lưng sớm đã trang tốt đồ ăn liền hướng cửa thôn đi đến Hôm nay hà ra người Sẽ không đi huyện thành Nàng không thể đáp nhân ra xe lừa Nàng chỉ có thể sớm chút đi đến cửa thôn đi Nhìn xem vạn thôn trưởng hoặc là Lý Đại Gia Gia có thể hay không giá xe bỏ đi huyện thành, nếu vận khí tốt còn có thể đáp cái xe. Hai văn tiền một chuyến tổng so đi đến huyện thành hảo, từ đào hoa thôn đến huyện thành, đến đi bốn cái nhiều giờ, ngẫm lại chân cẳng đều có chút nhũn ra. Sắc trời tuy sớm, nhưng chính giữa thôn vẫn là có linh tinh ánh lửa, đều là dậy sớm vào. Thành họp chợ người Tống tân đồng từ chính giữa thôn xuyên qua Đi tới cửa thôn bên ngoài đại thạch đầu thượng nghỉ ngơi một chút, không bao lâu liền có bánh xe chuyển động thanh âm truyền ra tới, thực mau một cái lưng còng lão nhân khua xe bò ra tới, ngừng ở đại thạch đầu bên cạnh. Đây là trong thôn Lý Đại Gia, ngày thường liền dựa vào đuổi ngưu kiếm chút bạc sống qua, ở huyện thành ngoại chờ việc thời điểm còn sẽ thay trong thành hộ gia đình làm chút đào phân việc, cho nên hắn xe bò thượng hoặc nhiều hoặc ít có điểm hương vị. Tống Tân Đồng hít hít cái mũi, quả nhiên lại nghe thấy được. Lý Đại gia nhưng thật ra cái dễ đối phó người. Nhìn Tống Tân Đồng một người lẻ loi đứng ở nơi này liền tiếp đó. Tống ra nha đầu nhờ xe không? Tống Tân Đồng có chút do dự, rốt cuộc này mùi vị thật là không dễ người. Nhưng nếu bỏ lỡ Lý Đại gia ra xe, vạn thôn trưởng lại không đi kia chẳng phải là đến đi đến huyện thành. Do dự đồng thời còn không quên nhìn xem. Trong thôn phương hướng, một hồi quá mức lại thấy Lý Đại Gia này song chờ mong mà không mất chân thành đôi mắt, không biết sao khoát mà liền nói, muốn đáp, ta đây cho ngươi phóng đi lên. Lý Đại Gia là làm quán thể lực việc, lập tức liền đem không sai biệt lắm 50 cân sọt lập tức đoan tới rồi xe bò thượng, sau đó lại khăn xoa xoa, xoa xe bản, ngồi nơi này, lau khô tuy rằng vẫn là khó nghe, Nhưng hiện tại cũng không phải ái sạch sẽ thời điểm. Tống Tân Đồng chống xe đẩy tay lập. Tức ngồi đi lên, đa tạ Lý Đại Gia. Lý Đại Gia đỡ đỡ sọt. Các ngươi tuổi trẻ cô nương chính là ái sạch sẽ. Hắc hắc. Tống Tân Đồng cười gượng hai tiếng. Lý Đại Gia có thể lấy chút hương thảo hơn một chút. Như vậy đáp ngươi xe người liền càng nhiều. Lười đến lộng, mệt nhà ta đại hắc thì mất nhiều hơn được. Lý Đại Gia từ ái sở sở châu nước bối, như là sở nhi tử giống nhau. Lý Đại Gia ngồi vào xe đẩy tay phía trước, vỗ nhẹ nhẹ sờ châu nước mông, sau đó rơ rơ lên chút. Sợi, đi rồi. Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn thoáng quá đen nghìn nghịch thôn. Lý Đại Gia này liền đi rồi a, không hề từ từ. Lý Đại Gia khống xe bỏ đi lên lầy lội tiểu đạo, không đợi, vạn thôn trưởng lâm thời quyết định không đi huyện thành. Làm cho bọn họ đi đường đi Tống Tân Đồng mặt mày nhảy nhảy Lý Đại gia ngươi như vậy ngạo kiều thật sự được chứ Lý Đại gia nói Ta đi phía trước mấy cái thôn đáp người cũng là giống nhau Cũng không phải thế nào cũng phải đáp bọn Họ Này Lý Đại gia là đối trong thôn những người khác bất mãn a, Tình nguyện đáp ngoại thôn người cũng không muốn đáp nào đó người Tống Tân Đồng kinh ngạc thật sự Bất quá này cùng nàng cũng không có gì quan hệ Dù sao nàng không cần đi đường đi huyện thành. Thời gian còn sớm, thiên cũng không lượng, cho nên xe bò đuổi đến cũng không mau. Tống Tân Đồng cũng không thèm để ý. Thừa dịp cái này nhàn rỗi thời gian dựa vào sọt bổ một bổ miên, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời. Điểm phát hiện xe bò thượng đã chen chúc ngồi đầy người. Nếu không phải bị tê tới rồi, nàng chỉ sợ còn phải ngủ đi xuống. Ngượng ngùng... a đại cô nương tệ đến ngươi một cái khô gầy phụ nhân hướng về phía tống tân đồng nhếch miệng cười nhận lỗi tống tân đồng lắc lắc đầu lại chiều sọt di di không có việc gì thấy không ra một trưởng khoan khoảng cách phụ nhân lòng tràn đầy vui mừng xê dịch sau đó ôm chính mình không đến bảy tuổi nữ nhi ngồi xuống sau đó nhỏ giọng Hồng nữ nhi ngủ đi tỉnh ngủ liền đến nhìn một màn này tống tân đồng đáy lòng mạc danh dâng lên một trận chua sót, nguyên bản sớm đã mơ hồ không rõ trong trí nhớ đột nhiên nhảy ra nguyên chủ đối nguyên chủ nương ký ức, trong trí nhớ cái kia nương lớn lên khá xinh đẹp, so trong thôn nữ nhân còn phải đẹp không ít, lại còn có sẽ niệm vài câu thơ từ, chẳng qua bởi vì nương là bị cha từ bên ngoài lãnh trở về, vô cha mẹ chi mệnh, vô môi trước chi ngôn, ở cái này tiểu địa, phương trung quy là khó coi một chút, cho nên nương mới không thế nào ra cửa, luôn là ngồi ở trong nhà theo hoa. tự nguyên chủ hiểu chuyện lúc sau còn giáo nàng biết chứ, chính là còn không có học bao lâu, nương sinh hạ hai cái đê để liền bệnh đã chết. các nàng tỷ đệ ba người tên đều là nương lấy, nàng tên tống tân đồng, tân đồng lấy tự thanh lộ thần lưu, tân đồng sơ dẫn nhiều ý du xuân ý, rất có ý cảnh một câu từ mà đại bảo tên cũng là bởi vì nàng tên. Lấy vì tống, tân du, tiểu bảo tắc kêu tống tân cẩn, mấy cái tên đều là thụ, cũng tỏ rõ cha mẹ đối bọn họ chờ đợi, hy vọng bọn họ như cây cối giống nhau cắm dễ, làm đến nơi đến trốn, bồng bột sinh trường. Ở hiện đại thời điểm, nàng tên cũng kêu tống tân đồng, hẳn là cũng là cái này hàm nghĩa đi. Tống tân đồng có chút cực kỳ hâm mộ nhìn bị nhẹ vỗ về nữ hài, ở hiện đại, nàng cũng là cha mẹ mất sớm. Từ nhỏ đi theo bà ngoại lớn lên, sau lại bà ngoại qua đời về sau, nàng liền bơ vơ không nơi. Nương tựa một người không ai quản giáo, ở chỗ này, cha mẹ cũng lần lượt qua đời, duy nhất bất đồng chính là, lần này nàng còn có hai cái đáng yêu quan hệ huyết thống đê đệ. Chỉ hy vọng, nàng có thể nhanh chóng mượn chính mình một chút khác hẳn với thường nhân nông cạn chi thức, thay đổi cái này ra, sau đó đưa hai cái đê đệ đi học đường niệm thư a cha qua đời trước tổng nhắc mãi năm sau muốn đưa hai cái đệ để đi học đường còn không tới năm sau hắn liền xảy ra chuyện nhi tống tân đồng ngửa đầu nhìn thanh sáng trong ánh trăng đáy lòng âm thầm nói cha mẹ còn có tân đồng các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ thay các ngươi hoàn thành tâm nguyện bỗng chúc bốn phía khởi phong tống tân đồng cảm thấy hình như có phong tựa tay giống nhau nhẹ nhàng mơn trớn nàng khuôn mặt Sau đó lại biến mất không thấy Chờ phong ngừng Tống Tân Đồng cảm thấy đẻ ở đáy lòng trầm trọng không có Cả người đều nhẹ nhàng lên phảng phất được tâm sinh dường như Ngươi đi rồi sao Tống Tân Đồng đáy lòng hỏi Nhưng rốt cuộc không chiếm được đáp lại Chờ đến huyện thành thời điểm Ngày mới lượng Nhưng huyện thành cửa thành đã có không ít người ra ra vào vào Nhìn thật phần náo nhiệt Tống Tân Đồng nhảy xuống xe bò Từ túi tiền móc ra hai văn tiền đưa cho lý đại gia, còn nói một tiếng tạ, lý đại gia ngươi buổi chiều khi nào về thôn. Đến giờ dậu đi, hoặc là càng vãn, ngươi khẳng định chờ không kịp. Lý đại gia đối tống tân đồng ấn. Tượng vẫn là khá tốt, lời nói không nhiều lắm nhưng rất có lễ phép, mấy người kia đều là tới gần mấy cái thôn, đến lúc đó ngươi có thể đáp bọn họ xe bò trở về. Ngươi đến lúc đó nếu muốn ngồi xe ta có thể giúp ngươi nói nói Tống tân đồng theo lý đại gia sở chỉ phương hướng nhìn lại Quả nhiên thấy mấy cái vai trần nam nhân đang ở đỉnh xe bò Sau đó bay nhanh thu hồi tầm mắt Cảm kích nói Kia hạ vang trở về thời điểm lại nhìn một cái Đa tạ lý đại gia Không cảm tạ với Không cảm tạ Ngươi mau vào thành đi thôi Vội mới có thể chiếm cái hảo vị trí lý đại gia nhìn nàng mãn sọt cỏ dại phỏng đoán nàng có thể là muốn đi thị trường thượng giao hàng cho nên thúc giục nàng chạy nhanh vào thành tống tân đồng không có đang nói cái gì cong trầm trọng sọt liền chiều khát tường tử lầu phương hướng đi đến khát tường tử lầu phụ trách chạy đường tiểu nhị đang ở quét tước đại đường mắt sắc thấy một cái cô nương cóng nặng chịu sọt eo đều sắp áp cong liền nhìn không được cùng một cái khác tiểu nhị nói Này ở nông thôn cô nương chính là mệnh khổ, nếu là đổi thành này huyện thành cô nương, cái nào không phải nuông chiều từ bé hảo sinh hậu hạ. Lời nói như thế nào nhiều như vậy, trưởng quầy chờ lát nữa thấy ngươi lười biếng lại đến nói ngươi. Tiểu nhị nhẹ mắng một tiếng, sau đó cũng chiều bên ngoài tử lầu nhìn lại, hoảng hốt vừa thấy còn cảm thấy rất quen mắt, lại cẩn thận nhìn nhìn, nguyên lai like là hôm trước đưa đồ. Ăn lại đây cô nương. Vội vàng cùng đồng bạn nói vừa nói Mau đi tìm trưởng quầy xuống dưới Sau đó chiều tống tân đồng chạy qua đi Cô nương Ta tới thế ngươi bưng Tống tân đồng sớm đã mệt đến mồ hôi đầy đầu Đều mau thẳng không dậy nổi eo Đột nhiên nghe được hơi có chút quen thuộc thanh âm Không đợi phản ứng lại đây Phía sau lưng thượng trọng lượng đột nhiên không còn Nàng lúc này mới có sư Lực ngẩng đầu liếc hắn một cái Nguyên lai like là cát tường tiểu lầu chạy đường Tiểu nhị à Nguyên lai like là ngươi à Tống tân đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi Cũng mừng rỡ đem sọt dao cho chạy đường tiểu nhị Đứng dậy đấm đấm phía sau lưng Đi theo chạy đường tiểu nhị hướng trong đi Chạy đường tiểu nhị nói Cô nương chờ một lát một chút Trưởng quầy còn phải chờ 15 phút mới lại đây Hiện tại trời đã sáng rồi Hẳn là không sai biệt lắm giờ thìn canh ba Này đương trưởng quầy chính là hảo có thể không cần dậy sớm bắt đầu làm việc. Tống Tân Đồng ngồi ở trên ghế, lọc cọc lọc cọc uống lên mấy khẩu lanh trà đi đi nhiệt khí, lúc này mới nói bóng nói gió hỏi, vị này tiểu nhị đại ca, lần trước rau dấp cá nhưng dùng xong rồi. Tiểu nhị buột miệng thốt ra, sớm dùng xong rồi. Kia xem ra bán rất khá. Tống Tân Đồng ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc giống loại này xa xôi huyện thành, tiêu phí năng lực vẫn là hữu hạn, Hơn nữa là tân đồ ăn Cho nên nàng vẫn là thực lo lắng bán không ra đi Nếu bán không tồi, Kia nàng Liền không cần lo lắng chặt đứt sinh kế Tiểu nhị cũng biết tự mình nói sai khô quát bẹp bổ sung nói Ở mặt khác rau trộn lỗ tai heo này đó đồ ăn thêm không ít rau dấp cá Tống tân đồng cười như không cười mà nhìn hắn Ngươi nhưng thật ra thông minh Cô nương quá khen Tiểu nhị đáy lòng chính hối hận đến không được, nếu trưởng quầy biết hắn tiết lộ cơ mật, có thể hay không làm hắn cút đi á. Vị này đại ca, có thể hay không, Tống Tân Đồng còn chưa nói xong, tiểu nhị. Vội không ngừng đánh gãy nàng, cô nương, ngài vẫn là đừng gọi ta đại ca, ngươi trực tiếp kêu ta chú Tam Nhi là được. Tống Tân Đồng gật gật đầu, cũng hảo nàng một cái lớn tuổi nữ thanh niên kêu như vậy một cái mười sáu bảy tuổi tiểu nhị kêu đại ca nàng vẫn là cảm thấy có chút khó đọc e lệ chu tam lần trước điểm tâm còn có sao nói xong bụng không tự chủ được lộc cộc lộc cộc kêu lên tống tân đồng ôm bụng hướng về phía chu tam nhi xấu hổ cười cười cô nương còn không có dùng cơm sáng đâu xem ta này buồn ta lập tức cấp cô nương chuẩn bị một phần Chú Tam Nhi chạy chậm chiều sau bếp đi đến. Đi đến sau bếp cửa liền gặp vừa rồi cùng nhau quét tước tiểu nhị. Chú Tam Nhi... À, kia cô nương là bán đồ ăn. Trưởng quầy không phải nói không thể tùy tiện lánh bán đồ ăn vào tiệm sao? Ngươi hiểu gì à? Nàng chính là đưa rau dấp cá. Chú Tam Nhi chạy tiến trong phòng bếp, lấy mâm trang bốn năm cái bánh bao, lại múc một chén lớn cháo. Nguyên lai like là... Nàng a tiểu nhị kinh ngạc không thôi, rốt cuộc hai ngày này rau rấp cá ở bọn họ tử lầu thịnh hành lên, ngày hôm qua buổi chiều thời điểm còn đoạn hóa đâu. Đúng vậy, trưởng quầy khi nào lại đây a? Chú Tam Nhi bưng bánh bao cháo liền đi ra ngoài. Nhanh, tống tân đồng bưng nước trà lại uống lên mấy khẩu, lúc này mới buông chén trà, đoan trang tử lầu hoàn cảnh, không hổ là huyện thành lớn nhất tử lầu. Trang hoàng bố trí đều thực không tồi, có thể làm được cái dạng này. Cũng ít không được trưởng quầy nhóm tuệ nhãn thức người A, tỉ như nàng rau dấp cá. Nếu là ngày đó đi mặt khác tử lầu, cũng không biết có thể hay không đã chịu như vậy tử tế. Cô nương, đều là buổi sáng dùng dư lại bánh bao, ngươi đừng để ý. Chú Tam Nhi đoan đến trên bàn dọn xong, cẩn thận hầu hạ, đã thực hảo. Tống Tân Đồng nhìn bánh bao đôi mắt đều cười cong, ở bên ngoài cửa hàng một cái bánh bao thịt đều đến hai văn tiền, lần này tử liền tặng năm cái bánh bao, nàng còn. Nói kiếm lời mười văn tiền đâu, ai, quả thật là nghèo, cho nên cái gì đều phải tính, thật là một ngày qua đến so một ngày kém a. Tống Tân Đồng thở dài, đáy lòng lại Mỹ tư tư ăn xong rồi hai cái bánh bao cùng một chén lớn cháo hợp với kia một đĩa nhỏ dưa chua đều không có buông tha thỏa mãn đánh cái nó cách lúc sau cùng chu tam nhi nói ta có thể hay không đem này mấy cái bánh bao mang đi chu tam sửng sốt một chút não bổ ra vị cô nương này trong nhà còn có vài vị gào khóc đòi ăn để để muội muội sau đó gật gật đầu ta đây tìm giấy dầu cho ngươi bao lên phiền toái tống tân đồng cảm thấy chính mình ra mặt càng ngày càng dày Quả thật là bị buộc tới rồi nhất định mà cảnh, liền khoát phải đi ra ngoài. Chú tam thực mau cầm giấy dầu đã trở lại, bên trong đã trang hai cái bánh bao, đem dư lại ba cái cùng nhau đánh vào cùng nhau. Vừa lúc lồng hấp còn dư lại hai cái, cũng cùng nhau cấp cô nương đi. Nghĩ đến nhiều đưa hai cái bánh bao, trưởng quầy cũng sẽ không để ý. Kia chính là đa tạ ngươi, tống tân đồng đem bao tốt bánh bao phóng tới một bên. Các ngươi trưởng quầy cái gì lại đây? Chú Tam Nhi cũng không biết. a đang lo như thế nào trả lời thời điểm liền nghe được trưởng quầy thanh âm từ hậu đường truyền đến. Trưởng quầy tới. Trưởng quầy từ hậu đường đi ra. Chiều Tống Tân Đồng chắp tay. Cô nương. Sớm, Tống Tân Đồng nhìn thoáng qua bên ngoài cao quải Thái Dương. Trái lương tâm nói. Như vậy sớm quấy. Dày trưởng quầy thật là ngượng ngùng. Trưởng quầy sờ sờ mỹ cần cũng không có đi loanh quanh, nhìn Tống Tân Đồng sọt nói, cô nương lần này lại đưa rau dấp cá lại đây. Đúng vậy, Tống Tân Đồng còn bồi thêm một câu, còn mang theo giống nhau tân đồ ăn, cũng không biết trưởng quầy có cảm thấy hứng thú hay không. Trưởng quầy nói, lấy đến xem, Tống Tân Đồng sốc lên tre ở mặt trên thảo lá cây, lộ ra phía dưới mới mẻ lộ ra thủy quang huyết bì thái, chính là cái này đồ ăn. Trưởng quầy hỏi, Đây là cái gì đồ ăn? Đại chu chiều trên thị trường thường thấy đồ ăn đều là một ít cải trắng, dưa chuột, cây cải bắp trợ loại này đồ ăn. Không có gặp qua huyết bì thái cũng là bình thường. Tống Tân Đồng chỉ vào sọt huyết bì thái nói, trưởng quầy ngươi xem này đồ ăn mặt ngoài trình màu đỏ tím, cho nên danh như ý nghĩa kêu huyết bì thái. Huyết bì thái? Trưởng quầy cùng chu Tam Nhi đều cảm thấy tên này quái quái. Đúng vậy thường ăn loại này đồ ăn đối thân thể nhưng hào có lạnh huyết đi hư hỏa công hiệu nếu trong nhà có nhân thân thể suy yếu ăn nhiều loại này đồ ăn cũng là cực hào tống tân đồng giải thích nói ngươi như thế nói được một đạo một đạo ta như thế nào biết có phải hay không thực sự có này hiệu quả trưởng quầy kỳ thật đáy lòng đã tin hơn phân nửa rốt cuộc rau dấp cá bọn họ liền thỉnh đại phu thử qua Tuy rằng không có nàng nói được như vậy khoa trương, nhưng thật là có chút hiệu quả. Tống Tân Đồng cong cong khóe miệng, cười nhạt nói, trưởng quầy ngươi tin hay không không sao cả, chỉ cần này tử lầu khách nhân tin không phải thành sao. Trưởng quầy nghe xong, tức khắc cười ha ha lên, cô nương ngay thẳng. Tống Tân Đồng cười cười, cũng có không hư thổi, chỉ là đúng sự thật nói. Trưởng quầy, này huyết bì thái ăn lên giòn nộn ngon miệng, Thanh hương phát mũi, phong vị độc đáo, ngươi không ngại thử một lần. Này muốn như thế nào ăn? Trưởng quầy hỏi, có thể thanh xào. Chủ toái củ tỏi bạo hương, lại lạc một chút muối xào một xào đó là. Bởi vì nơi này không có ớt cay, cho nên tống tân đồng cũng không có kiến nghị trưởng quầy thêm ớt cay. Cũng có thể làm canh, còn có thể dùng huyết bì thái xào gan heo. Đây là một cái tuyệt diệu phối hợp gan heo cùng huyết bì thái. Trưởng quầy hơi kinh ngạc, giống gan heo loại đồ vật này quá mức bình thường. Tới tử lầu người không quá yêu thích loại đồ vật này, có thể xào thịt sao? Tống tân đồng nhún. Vai, này ngươi liền tùy ý, chỉ cần tử lầu có thể làm được ra, đương nhiên là có thể. Hơi đốn dây lát vẫn là nói, bất quá ta còn là đề cử huyết bì thái cùng gan heo, hai hai thêm lên dưỡng huyết lại hạ sốt, tuyệt phối. Nếu như vậy, ta làm người thử một lần. Trưởng quầy cũng không hề nhiều lời, khiến cho chú Tam Nhi cầm non nửa cân bộ dáng vào sau bếp. Chờ chú Tam đi rồi, trưởng quầy tiếp tục nói, Cô nương, chúng ta đây tiếp tục nói nói này rau dấp cá chuyện này. Nghe! Trưởng quầy ngữ khí, tống tân đồng liền có chút minh bạch, hắn hẳn là tưởng cùng chính mình làm một cái lâu dài mua bán, bằng không cũng sẽ không như vậy chính thức toại sửa sửa đánh mãn mụn vá tay áo sau đó ngồi thẳng thân mình thua tiền không thể thua khí tràng trưởng quầy ngươi nói trưởng quầy nhìn nàng này thân bất đồng với nông gia ở nông thôn nữ khí chất hơi hơi có chút giật mình có thể dưỡng ra như vậy khí độ nhân gia tuyệt phi là đơn giản nông gia thu thu đáy lòng kinh ngạc sau nghiêm mặt nói cô nương mấy ngày trước đây ngươi cho ta chúng ta đưa tới rau dấp cá Chúng ta đẩy ra đi nếm thử quá, hiệu quả giống nhau, bất quá nhiều thêm giống nhau món ăn cũng không tồi, cho nên vẫn là tưởng cùng cô nương trưởng kỳ hợp tác. Tống Tân Đồng híp híp mắt, màu chốt hẳn là vẫn là câu nói kế tiếp, trưởng quầy ngươi tiếp tục. Tuy nói ta thực xem trọng cô nương, nhưng trên thương trưởng chỉ nói chuyện làm ăn, chúng ta vẫn là yêu cầu tế. Nói một chút lúc sau cung hóa cùng với tiền bạc vấn đề, trưởng quầy nói tống tân đồng nhẹ nhàng điểm điểm cái bàn, nàng đưa lại đây rau dấp cá cơ hồ không có lá cây, chỉ có rễ cây, cho nên phân biệt thượng vẫn là có nhất định khó khăn, bằng không trưởng quầy cũng sẽ không cùng nàng nói chuyện hợp tác, tùy ý tìm nông hộ thu mua đó là, ý trước mắt tới xem, chờ những người đó phát hiện rau dấp cá tùy ý có thể tìm được thời điểm, phòng trưng liền không đáng giá tiền, bất quá ờ, này đó người phát hiện trong lúc, Nàng hẳn là sớm kiếm lời một bút tiền bạc Tống Tân Đồng tinh tế suy nghĩ một chút Lúc này mới nói Trưởng quầy nói được là Là nên hảo hảo nói nói chuyện Cô nương sảng khoái Trưởng quầy nói tiếp Chúng ta là tính toán là làm cô nương trưởng kỳ cung cấp Bất quá này Linh bán cùng trưởng kỳ mua bán giá cả Nhưng không giống nhau Tống Tân Đồng cũng nghe ra hắn là tưởng e giá ý tứ Uống lên khẩu lanh trà sau nói Ngươi tính toán cấp Nhiều ít Trưởng quầy so ra ba ngón tay đầu Tam văn Vừa nghe này giá cả Tống tân đồng liền cười Trưởng quầy này e Giá phương thức cũng quá lợi hại Sống sờ sờ cho ta đè ép bốn văn đi xuống Này mua bán chính là không có lời Cô nương nhưng chớ quên đây chính là trường kỳ mua bán Trưởng quầy nói Nếu là đổi làm mặt khác bí pháp Độc nàng một nhà Tống Tân Đồng còn sẽ suy xét, nhưng này đầy đất đều có thể nhìn thấy rau dấp cá, nàng cũng liền kiếm cái mới mẻ giới. Trưởng quầy thấy nàng trần trờ, lại nhìn không được mở miệng, cô nương, thế nào, trưởng kỳ mua bán tổng so này tiểu đánh tiểu nhau tới hảo. Tống Tân Đồng cười cười, đem sọt hướng chính mình bên người lôi kéo, trưởng quầy chúng ta đều biết này đồ ăn cũng liền bán cái mới mẻ độc đáo, hiện giờ các ngươi độc nhất phân bán chắc chắn mua cái giá tốt, chờ thêm thượng 3 năm tháng, nhà khác cũng tìm đến thứ này, có lẽ này cũng liền không thịnh hành. Trưởng quầy sắc mặt hơi. "Ngưng, cô nương là tính toán bán cho nhà khác." Ta trước mắt nhưng thật ra không có ý tưởng, bảo không chuẩn nhà khác cũng có người hái này đồ ăn bán a. Tổng tân đồng gõ gõ cái bàn trưởng quẩy, chúng ta cũng không nói trường kỳ mua bán, liền cái này mùa hè như thế nào. Ở nhà khác tìm được này rau dấp cá phía trước, ta định bảo đảm quý tử lầu kiếm kim bát mãn buồn, như thế nào. trưởng quẩy cũng làm sao không biết là đạo lý này đâu, người khác tới bọn họ tử lầu cũng. Chính là vì ăn cái mới mẻ, hiện giờ này một mâm rau trộn rau dấp cá có thể bán thượng trăm trên dưới một trăm văn, nếu nơi khác cũng có có thể bán cái 20 văn đều không tồi. Đạo lý là như vậy, nhưng này giá cả hắn vẫn là tưởng áp xuống đi. Một cân tỉnh bốn văn, một ngàn cân chính là bốn lượng bạc, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, có thể cho chính hắn đặt mua hai thân quần áo mới. Ta buổi sáng từ trên đường lại đây thời điểm còn nghe người ta nói khởi cát. Tường tửu lầu ra tân đồ ăn, bị chịu truy phủng, một mâm rau trộn rau dấp cá đến bán thượng 120 văn không ít tử lầu đều ở hỏi thăm đâu tống tân đồng nhẹ nhàng sách một tiếng nghĩ đến là thật sự thực chịu yêu thích trưởng quầy sắc mặt đổi đổi ta cũng không cần giá cao liền ấn nguyên lai like bảy văn tính là được tống tân đồng cùng trưởng quầy nói quý tử lầu kiếm nhiều ít đều cùng ta không có quan hệ ta liền kiếm một chút vất vả tiền là được trưởng quầy nghi nghĩ vẫn là đồng ý Rốt cuộc hiện tại trừ bỏ tống tân đồng Cũng không ai ngắt lấy loại này rau dấp cá Hơn nữa loại này đồ ăn cũng là cái gì bí phương Nếu khác tiểu lầu tìm được rồi Kia bọn họ doanh số tất nhiên đã chịu ảnh hưởng Kia còn không bằng liền đại quy mô bán mấy tháng Trước kiếm lời một bút lại nói Kia thành Vẫn là ấn bẩy văn Trưởng quầy rừng một chút Bất quá cô nương cũng không thể lại bán đệ nhị ra Đây là tự nhiên Ta tuy là nữ tử nhưng cũng biết tín. Dũng. Tống Tân Đồng nói. Trưởng quầy nói. Kia liền hảo. Cô nương sảng khoái. Kia trưởng quầy yêu cầu bao lớn lượng. Tống Tân Đồng hỏi. Trưởng quầy tính nhầm một chút. Một cân nhưng phân bán tam bàn. Gần là cái này huyện thành tử lầu một ngày ít nhất có thể bán 150 bàn trở lên. Vẫn là hơi chút khống chế một chút kết quả. Nếu hơn nữa huyện kế bên châu thành tử lầu kia định là xa xa không ngừng tuy nói chủ nhân hiện tại còn không có minh xác nói muốn đem cái này rau dấp ca phóng tới mặt khác tiểu lầu nhưng đã có cái kia ý tứ bất quá hắn cũng không nóng này trước giải quyết này gian tiểu lầu cung hòa vấn đề lại nói mỗi ngày khả năng đưa 50 cân lại đây không được tống tân đồng mới vừa nói xong trưởng quầy sắc mặt đều thay đổi cô nương như thế nào không được ta không thể ngày ngày đều tiến huyện thành tới không bằng mỗi cách một ngày phiên chợ đưa lại đây đưa một trăm cân tả hữu như thế nào tống tân đồng hỏi trưởng quầy suy nghĩ một chút một trăm cân chỉ sợ vẫn là không đủ a không thể lại nhiều đưa một chút tống tân đồng cử cử chính mình tiểu thủ đoạn ta tuy là nông gia nữ tử nhưng nhiều nhất cũng là có thể bôi cái bảy tám chục cân một trăm cân cũng là đỉnh thiên lại nhiều là không thể Trưởng quầy nhìn thoáng qua tống tân đồng tiểu thân thể, vậy làm phiền, 100 cân liền 100 cân đi, bất quá càng nhiều càng tốt. Ta hiểu được, tống tân đồng tính ra một chút cái này thanh. Giang huyện tiêu phí năng lực, một ngày năm mươi cân đã đỉnh thiên, trừ phi là còn có khác tính toán, bất quá này cũng cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, nếu có thể nói, ta sẽ nhiều đưa một ít lại đây. Trưởng quầy có biết này bảo tồn biện pháp? Tống Tân Đồng lại hỏi. Trưởng quầy nói, biết, bằng không ta cũng không yên tâm làm ngươi nhiều đưa một ít lại đây. Vậy là tốt rồi. Tống Tân Đồng gật gật đầu, lúc này Chu Tam Nhi đem đồ ăn bưng ra tới. Trưởng quầy, dựa theo cô. Nương nói phương thức thanh xào một phần, lại xào một phần gan heo. Trưởng quầy nếm nếm, hương vị cũng không tệ lắm, nếu như vậy ta cũng bất hòa cô nương chém giới, cũng coi như làm bảy văn như thế nào. Tống Tân Đồng gật đầu, hảo, nếu như vậy, chúng ta trước lập một phần công văn, đem cái này huyết bì thái cũng thêm đi vào. Huyết bì thái lượng rất ít, ta cũng chỉ có thể có một chút cho các ngươi đưa một chút lại đây. Tống Tân Đồng nói, trưởng quầy thất vọng gật gật. Đầu, kia liền như vậy đi. Trưởng quầy cầm lấy bút liền phải khai viết, Đột nhiên nhớ tới còn không biết vị cô nương này tên họ, cô nương họ gì. Kẻ hèn họ Tống, lại là họ Tống, không nghĩ tới chúng ta vẫn là buồn ra Trưởng quầy thật phần kinh ngạc, Tống Tân Đồng cũng cảm thấy thực trùng hợp. Có lẽ mấy trăm năm trước cùng Tống trưởng quầy thật là toàn gia đâu. Thiêm quá công văn sau, lại đem hôm nay bồi tời rau dấp cá sưng sưng hơn nữa huyết bì thái cùng nhau tổng. Cộng 60 cân tổng cộng bốn trăm hai mươi văn tiền tống tân đồng cong trống rỗng sọt lòng tràn đầy vui mừng ra tửu lầu hiện giờ này công văn một thiêm rau rấp cá sinh ý cũng liền ổn định mỗi hai ngày đưa một trăm cân một tháng như thế nào cũng đến một nghìn năm trăm cân tính xuống dưới có thể kiếm tiểu mười lượng bạc đến lúc đó là có thể trước còn rớt bộ phận nợ bên ngoài mới vừa đi ra chưa bao lâu liền thấy được một cái vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng vòng mơ hồ còn nghe thấy con nữ tử tiếng khóc ai nha thật là đáng thương này nữ hoa tử chính là ta nhà mẹ đẻ bên kia trong thôn tháng trước mới đã chết nương không nghĩ tới hiện tại cha cũng đã không có một cái nữ hoa tử có thể làm cái gì a một cái béo phụ nhân cấp bên người người bát quay nói có người hỏi đến kia nhà nàng không có những người khác không có bằng không cũng sẽ không bán mình táng phụ bán mình táng phụ Tống tân đồng kinh ngạc nhón chân chiều trong đám người nhìn lại trước kia trong tivi xem qua không ít như vậy tiết mục không nghĩ tới hôm nay còn có thể xem qua chân thật bà nàng cẩn thận hộ hảo giấu ở trước ngực đồng tiền sau đó tê tới rồi trong đám người quả nhiên thấy một người mặc đồ tang cô nương ngồi quỳ trên mặt đất che mặt thấp giọng nước nở mà nàng phía sau đất chống thượng bình phóng một khối dùng chiếu cuốn lên tới thi thể thật là đáng thương một cái dẫn theo giỏ rau béo phụ nhân thở dài một hơi từ túi tiền lấy ra năm văn tiền phóng tới chính khóc như hoa lê dính hạt mưa cô nương bên chân a thẩm ta cũng không có dư thừa tiền nhàn rỗi này năm văn tiền liền quyền đương mua cái thiện tâm đi nói xong đứng dậy liền thối lui đến trong đám người còn không quên nhắc mãi vài câu thật đáng thương tống tân đồng nhìn một màn này cảm giác có chút không thích hợp nhi a Nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, ở đám người ngoại tìm được rồi cái kia béo phụ nhân, thấy nàng đang cùng bên kia đám người gật đầu, không. Đợi nàng quay đầu, liền nghe thấy một cái hán tử thanh âm, ta đây cũng cấp 10 văn, tiền không nhiều lắm, ngươi lấy về đi cho ngươi phụ thân làm cái giống dạng minh chuyện này. Tống tân đồng chiều bên kia trong đám người nhìn lại, thấy một cái ăn mặc áo quần ngắn hán tử từ trong đám người tê ra tới đem đồng tiền ném tới rồi cô nương bên chân, sau đó lại nhanh chóng biến mất ở trong đám người, vây xem người đều dâng lên đồng tình tâm, có thể tới trên đường đi dạo mua đồ ăn. Nhân ra đều là không thiếu mấy văn tiền, cho nên ngươi tam văn, hàn sáu văn đặt ở vị kia cô nương bên chân. Chỉ chốc lát sau, cô nương bên chân liền đôi một đồng lớn đồng tiền, cô nương một bên khóc, một bên nói cảm ơn các vị ân nhân. Tiểu nữ tử nhất định sẽ báo đáp của các ngươi. Tống Tân Đồng cười lạnh một tiếng. Nguyên lai like là cái dạng này tiết mục. Cùng những cái đó ăn xin gạt người giống nhau siêng. Không nghĩ tới mắc mưu bị lừa người còn nhiều như vậy. Lúc này, đột. nhiên một cái thanh thúy cô nương ra thanh âm truyền ra tới. Ngươi tâm như thế nào ác độc như vậy. Nhân ra như vậy đáng thương ngươi còn có thể cười được. Tống Tân Đồng ngẩn người. Chiều thanh âm chủ nhân nhìn lại. Không xem không biết. Vừa thấy dòa nhảy dựng, này ăn mặc xanh biếc áo quần ngắn tiểu cô nương là trương bà tử yêu thương tiểu cháu gái Tống Thanh Tú. a Tống Tân Đồng, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ngươi không trả tiền là được, còn cười đến như vậy vui vẻ, ngươi. Còn có hay không lương tâm? Tống Tân Đồng cười nhạt, thật là xui xẻo, xem cái náo nhiệt còn gặp thiểu năng trí tuệ. Tống Tân Đồng lười đến phản ứng nàng. Xoay người liền phải chiều đám người ngoại đi đến Tống thanh tú phiền nhân thanh âm lại vang lên Tống tân đồng Ngươi xấu hổ muốn chạy trốn đi rồi Tống tân đồng dưới chân một đốn Xoay người nhìn nàng Ta đi ta nói nhi Quan ngươi chuyện gì Tuổi còn trẻ miệng như vậy không sạch sẽ Nói chuyện cũng quá khó nghe Ngươi Nương liền không có hảo hảo giáo giáo Ngươi nói cái gì nên nói cái gì Lời nói không nên nói sao Ngươi, Tống Thanh Tú tức muốn hộp máu trừng mắt Tống Tân Đồng, sau đó lại bay nhanh nhìn thoáng qua phía sau đứng hai cái tuấn tiếu thư sinh thiếu niên, nàng nguyên bản là tưởng dẫm lên Tống Tân Đồng ở ca ca cùng trường bạn tốt trước mặt biểu hiện một phen, nhưng này cùng nàng dự đoán không giống nhau a Tống Thanh Tú mặt trướng đến đỏ bừng, mắt trong mong nhìn nhà mình ca ca. Tống Trường Viễn, nhị ca, ta chính là cảm thấy nàng quá không lương tâm, còn cười được ta cười không cười quan ngươi chuyện gì thật là bắt chó đi cày sen vào việc người khác tống tân đồng nhìn tống thanh tú bên người tuấn tiếu thiếu niên liếc mắt một cái hắn chính là tống trường viên a bởi vì hàng năm đãi ở trong thư viện lớn lên nhưng thật ra trắng non sạch sẽ trên người còn có vài phần mạch văn chẳng qua nàng đôi tống gia đại bá một nhà cũng chưa cái gì hảo cảm cho nên cũng không có gì sắc mặt tốt tống trường viễn là người đọc sách tự nhiên hiểu chút nói chuyện kỹ xảo tiểu muội ngươi đừng nói như vậy đường tỷ nói xong lại chiều tống tân đồng chắp tay tiểu muội không phải có tâm còn thỉnh đường tỷ chớ có cùng nàng so đo nhị ca tống thanh tú tức giận đến đều phải dậm chân ngươi còn giúp nàng nói chuyện tống trường viễn nói tiểu muội đường tỷ một nhà tuy sớm liền cùng chúng ta phân một nhà nhưng dù sao cũng là Người một nhà, cho dù nàng làm được có chút qua, ngươi cũng không thể nói như vậy, ha ha, Tống Tân Đồng là nghe ra tới, này toàn ra đều là cá mẻ một lứa, còn tưởng rằng sẽ có cái tốt, không nghĩ tới đều hư rốt cuộc tử đi. Tống Trường Viễn bên người tuấn tú thư sinh khép lại quạt xếp, làm bộ làm tịch nói, Trường Viễn, các ngươi không phải chỉ có một nhà ba người sao, như thế nào còn có đường tỷ đâu. Thiên Hạc Huynh sở hữu không biết Thời trẻ nhân Tiểu Thúc Tức là ta Đường Tỷ A Cha Bát tự cùng ta tổ phụ mẫu bất hòa Cho nên sớm liền phân đi ra ngoài Tuy rằng không thường ở bên nhau Nhưng quan hệ vẫn là hòa bình lui tới Tống trường Viễn xin lỗi chắp tay Bởi vì Tiểu Thúc cùng thím Thời trẻ không có Cho nên ta đường Tỷ các nàng nói chuyện trắng ra một chút Còn Thỉnh Thiên Hạc Huynh không cần chú ý Nguyên lai like là như thế này Trương Thiên Hạc khinh thường nhìn thoáng qua Tống Tân Đồng, không ngại không ngại, hơi đốn sau nói, bất. Quá nữ tử vẫn là nhiều vì thiện cho thỏa đáng, cũng có thể tiêu trừ một ít nghiệp chứng. Thiên Hạc huynh nói được là, Tống Trường Viễn Phụ Hoa nói, Tống Thanh Tú thấy Trương Thiên Hạc cũng như vậy nói, đắc ý cười cười, sau đó khiêu khích nhìn Tống Tân Đồng, ta nhưng thật ra quên mất ngươi phòng chừng không có tiền, ta đây liền giúp ngươi cấp hai cái tiền đồng đi nói xong móc ra năm cái tiền đồng đi tới bán mình táng phụ cô nương bên người đem tiền đồng đặt ở trên mặt đất còn sát có chuyện là nói vị này tỉ tỉ ngươi đừng khóc cầm tiền về nhà đi thôi đa ta cô nương cô nương đại thiện trương thiên hạc ý cười tràn đầy nhìn tống thanh tú đội tống trường viễn nói ngươi muội muội nhưng thật ra thiện lương tống trường viễn nói từ nhỏ liền kiểu dưỡng liền con kiến đều luyến tiếc dẫm chết Nhìn này mấy người kẻ sướng người hoa sướng tuồng Tống Tân Đồng ha hả một tiếng Cái gì ngoạn ý nhi Xoay người liền chiều đám người ngoại đi Đến Nàng còn có chính sự nhi muốn vội đâu Không công phu phản ứng các nàng Tống Tân Đồng tìm được rồi Một nhà nhìn qua sạch sẽ lại tiện nghi bố cửa hàng đi vào Nhà bọn họ hiện tại quần áo tất cả đều là đánh mụn vá Tiến huyện thành đều không có một kiện không có trở ngại quần áo mới xuyên Cô nương, mua bố, nhà của chúng ta bố chất lượng lại hảo giá cả lại lợi ích thực tế, bảo đảm ngươi mua không được mệt. Bố chủ tiệm nương miệng lưỡi như hoàng, tiếp đón đến Tống Tân. Đồng toàn thân thoải mái, Tống Tân đồng đại khái nhìn nhìn, bố trong tiệm bố chủ yếu là vải thô, vải bố, vải bông, tế vải bông, còn có một ít chất lượng cấp thấp lùa bố. Tống Tân đồng sờ sờ vải bông, xúc cảm giống nhau sau đó lại sờ sờ té vải bông, loại này bố bán thế nào? Lão bản nương nói, đây là té vải bông, tính chất thực tốt, đến 700 văn một con. Như vậy quý, Tống Tân Đồng trên người tổng cộng cũng liền 420 văn tiền. Lão bản nương tựa nhìn ra Tống Tân Đồng quấn. Bác giải thích nói, xin hỏi cô nương là cho trong nhà trưởng bối làm quần áo vẫn là cấp chính mình làm? Cấp đề để làm tống tân đồng trả lời nói năm tuổi bộ dáng thực nhỏ gầy mùa hè giống nhau xuyên áo quần ngắn liền đủ rồi nếu nói tương đối nhỏ gầy hài tử ba thước bộ dáng có thể làm hai ba bộ lão bản nương cầm lấy vải bông đưa cho tống tân đồng ta cảm thấy cô nương vẫn là tuyển loại này vải bông tương đối hảo so vải bố mềm mại hơn nữa cũng nại ma bốn năm tuổi tiểu tử đúng là ma quần áo thời điểm Mua tái hảo quần áo cũng chịu không nổi bọn họ ma Tống tân đồng tán đồng gật gật đầu Lại sờ sờ vải bông Giống nhau Hơn nữa mua loại này vải bông tương đối có lời 400 văn một con Có thể làm tốt nhiều thân quần áo Cô nương ngươi cũng có thể cấp chính mình làm một bộ Lão bản nương nói Tống tân đồng vẫn là có chút do dự Chiều mặt khác vải vóc nhìn nhìn Phát hiện bố trong tiệm nhiều là màu trắng Màu xanh lá hoặc là màu lam Màu đỏ Nhan sắc tương đối đơn điệu Nhiêm công cũng tương đối kém Hơi chút hảo một chút đó là lụa bày Bất quá nàng cũng không thế nào để mắt Này có này vài loại nhan sắc Tống Tân Đồng hỏi Đúng vậy Ta nơi này nhan sắc trừ bỏ so đại tú trang thiếu bên ngoài Có thể so mặt khác bố cửa hàng nhiều vài cái nhan sắc Tống Tân Đồng gật gật đầu Tuy rằng nhan sắc không thế nào phong phú Nhưng nàng trong tay tiền cũng chỉ có thể mua này đó, đáy lòng tính tính giá cả cùng. Kích cỡ, kia cho ta sáu thước màu xanh lá đi. Trước cấp xong bào thai một người làm một bộ, nếu có dư lại lại cấp chính mình làm một bộ. Hảo lạc, lão bản nương nhanh nhẹn tài hảo bố, đơn giản chói một chút, cần phải kim chỉ. Từ bỏ, kim chỉ trong nhà có, tống tân đồng nhớ rõ là có. Giống như liền đặt ở cái nào tiểu trong ngăn tủ Kia hành Tổng cộng 180 văn tiền Lão bà nương thực mau đem giá cả tính hảo Tống tân đồng đếm đếm đồng tiền Để 180 văn tiền qua đi Lão Bà nương Ngươi số một số Lão bà nương đếm một chút Cô nương đi thong thả Từ bố cửa hàng ra tới Tống tân đồng thẳng đến quan mối cửa hàng đi đến Quan muối giá cả so thịt heo còn quý, 25 văn một cân. Tống Tân Đồng chỉ mua 15 văn tiền, sau đó lại chiều chợ bán thức ăn đi đến, lại tìm tới thứ bán thịt Lão bản Nương mua 3 cân heo mỡ lá. Bởi vì mua tương đối nhiều, Lão bản Nương còn tặng nàng một cái heo bụng. Nói quá tạ lúc sau, Tống Tân Đồng cong sọt liền. Chiều huyện Thành Cửa đi đến, vừa đến buổi trưa bộ dáng huyện Thành Cửa còn không có người nào phải về thôn nàng chỉ có thể cong sọt đi đường trở về may mắn sọt đa không cong đi cũng không phế kính nhi buổi trưa thái dương đã sắp đến đỉnh đầu phơi đắc nhân tâm hoang mang rối loạn tống tân đồng hái được chút lá cây tử làm cái mũ rơm lão đảo lắc lư đi tới bố một trăm tám mươi văn muối mười lăm heo mơ lá năm tư văn tổng cộng hoa hai trăm bốn mươi chín văn còn dư lại một trăm bảy mươi mốt văn tống tân đồng vừa đi một bên nhắc mái hảo nghèo a khi nào mới có thể phú lên a hiện tại nhân ra đưa mấy cái bánh bao một cái heo bụng nàng đều cao hứng muốn mệnh thật là càng sống càng chua sót đi rồi không trong chốc lát một chiếc giảng kiểu dáng xe ngựa từ tống tân đồng bên người xử quá nàng mắt trông mong nhìn xe ngựa thùng xe này cổ đại xe ngựa tựa như hiện đại phơ gia di tuy rằng đây là thấp xứng bản nhưng vẫn là hâm mộ thật sự đỉnh Đại Thái Dương đi rồi gần hai cái canh giờ mới đi. Trở về trong thôn, nàng không có đi chính giữa thôn đá xanh tiểu đạo, mà là dọc theo thôn bên ngoài dòng suối nhỏ bên đá vụ đường nhỏ đi. Chậm gì gì hướng trong nhà đi đến, không đi ra rất xa liền nghe được từng trận đọc sách thanh. Tống Tân Đồng hướng đọc sách thanh phương hướng nhìn lại, xa xa mà có thể nhìn đến một tòa phòng ở, năm gian gạch xanh nhà ngói, tuy rằng có chút rách nát, Nhưng vẫn là so trong thôn mặt khác hộ gia đình phòng ở càng thêm khí phái. Đó chính là trong thôn Lục Tú Tài Gia. Nghĩ đến ngày đó Trương Đại Thúc nói học đường. Tống Tân Đồng Do dự một chút chiều ngói đen phòng phương hướng đi đến. Đi rồi một hồi lâu mới đi tới học đường bên ngoài. Đến gần mới phát giác cái này ngói đen phòng tu đến rất đặc biệt. Chính diện là hai đại gian học đường. Từ một bên viện môn đi vào lúc sau mới là cư trú địa phương. Chỗ ở cùng học đường tách ra, lẫn nhau không quấy rầy học đường bên ngoài trong viện cũng nghỉ ngơi chỉnh đốn thực. San bằng, mặt trên cũng không theo cách cũ loại vài cọng cây đào, còn có hai cây hoa quế thụ, dưới tàng cây bảy mấy chương bàn đá, cung cấp bọn học sinh chơi đùa khi ngồi. Lúc này đúng là buổi chiều giờ thân sơ, còn chưa tan học, học đường thưa thớt ngồi mười mấy tiểu hài tử, chính dung đùi đắc ý niệm tam tự kinh, nhân chi sơ, tính bản thiện có thể đưa hải tử tới niệm thư đều là buồn thôn hoặc là cách vách mấy cái lân cận trong thôn ra cảnh tương đối giàu có một chút. Người, hơn nữa mới vừa nhập học không lâu, cho nên hiện tại người còn tương đối thiếu, nghĩ đến lại sau này sẽ có nhiều hơn hải tử tới. Tống Tân Đồng ghé vào cửa sổ thượng, chiều học đường nhìn lại, phát hiện bên trong cũng không có phu tử, bất quá này đó hải tử nhưng thật ra rất hiểu chuyện. Đều không có thừa dịp phu tử không ở liền nhìn đông nhìn Tây vui cười đùa dớn. Ngươi là người nào Một cái ôn nhuận trong trẻo dễ nghe thanh âm từ sau lưng truyền đến Sợ tới mức tống Tân đồng đánh cái dùng mình Vội xoay người chiều thanh âm chủ nhân nhìn lại Đương thấy người thời điểm Tống tân đồng giật mình thất thần Không nghĩ tới sẽ là hắn Ngươi có chuyện gì sao Ôn nhuận thanh âm lại lần nữa vang lên Lúc này mới đánh gãy tống tân đồng suy nghĩ, nàng vội chớp chớp mắt, nguyên lai like là công tử ngươi à.